Trong trướng mọi người cũng không thiếu dùng độc giải độc cao thủ, tự nhiên cũng có người nghe nói qua máu đen chủng. Mỗi người biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Này máu đen chủng cũng là trong truyền thuyết một loại kịch độc, cổ xưa trong truyền thuyết 10 đại kịch độc đứng đầu, nghe nói căn bản không có thuốc nào chữa được. Ở đây người cũng chỉ là nghe nói qua, không có gặp qua. Càng đừng nói giải. Không nghĩ tới phong lang yên thế nhưng một ngụm muốn phá, nàng thế nhưng sẽ giải cái loại này độc sao. Mỗi người mở to con ngươi, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc như thế nào giải Hiên viên lạc vũ cũng không hề vô nghĩa, vươn một con nộn ngó sen dường như phỉ bạch tay nhỏ, nhẹ nhàng mà ấn ở cung yên mạch miệng vết thương thượng. Ánh nến lập lòe chung, hắn bàn tay giống như ánh trăng trong suốt. Một sợi cho tàn sắc con rắn nhỏ vốn lượn theo hắn bàn tay hướng về phía trước kéo dài. Cung yên mạch nguyên bản màu da xanh mét, theo hiên viên lạc vũ hấp độc. Trên người hắn màu đen dần dần trở nên phai nhạt rất nhiều. Sắc mặt đã là hảo một ít, cho tàn dần dần từ trên mặt đậm đi. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, hiên viên lạc vũ đông nhiên rút về tay nhỏ, hảo. Ta đã giải một loại độc, mặt khắc một loại liền giao cho ngươi. Một câu nói xong, hắn liền ngã ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, lấy một loại kỳ dị dáng ngồi đà tọa. Hắn hai chỉ tay nhỏ một đen một trắng, tôn nhau lên thành thú. Nhìn qua hết sức quỷ dị Mọi người thẳng nhìn kiều lưới khó hạ Đứa nhỏ này đến tuột cùng là cái gì thân phận Hắn giải độc biện pháp tựa hồ phi nhân gian sở hữu Phong lang yên lúc này lại đã không rảnh lo mặt khác Nhìn nhìn một phòng người lạnh lùng thốt Các ngươi đều đi ra ngoài Nàng giải độc biện pháp có chút cổ quái Không thích hợp mọi người vây xem Mọi người sử sốt Cho nhau nhìn nhau Rốt cuộc vương ra là bởi vì nữ tử này bị thương Mà vương ra thân phận tôn quý, hắn an nguy so cái gì đều quan trọng, nữ tử này có thể tin sao? Nhìn mọi người do dự, phong lang yên lại phảng phất thấy rõ hết thể dường như nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo. đến lúc này, các ngươi còn chưa tin ta. Có lẽ các ngươi bên trong có người sẽ giải này máu đen trùng độc, ta có thể hiện tại liền buông tay. Nàng hiện tại đã có năm chắc chữa khỏi cung yên mạch thường, lý trí sôi nổi thu hồi, lại khôi phục nàng nhất quán bình tĩnh. mọi người. Liên tính là máu đen trùng bọn họ cũng là không giải được. Đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Cung yên xa lạ chết chỉ ở một đường chi gian, loại này thời điểm nếu lại hoài nghi cái gì, chỉ sợ sẽ đến chế thời cơ. Mật mẫn vung tay lên, mọi người đều đi ra ngoài đi. Làm A Yên cô nương vì thiếu chủ chữa thương. Lại đối với Phong Lang Yên vừa chắp tay nói, A Yên cô nương, thiếu chủ liền giao cho ngươi. Ngươi như cứu thiếu chủ mệnh. Ngươi chính là toàn bộ Kim Vân Quốc đại ân nhân, Kim Vân Quốc trên dưới suốt đời khó quên. Phong Lang Yên sắc mặt hơi hơi một bạch, nhàn nhạt nói, ta muốn cứu hắn chỉ là bởi vì hắn chỉ là hắn, không phải bởi vì các ngươi Kim Vân Quốc. Vô luận như thế nào là Kim Vân Quốc làm hại nàng nước mất nhà tan, nàng lại như thế nào chịu vì Kim Vân Quốc cống hiến. Nàng cũng không cần Kim Vân Quốc đáp nàng ân tình này. Mật mẫn cứng lại. Nàng đảo đã quên Phong Lăng Yên cái này hỏa vân quốc công chúa thân phận. Nàng e sợ cho Phong Lăng Yên bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không hề ra tay cứu trị, không dám nói cái gì nữa. Chắp tay dẫn dắt mọi người đều lui đi ra ngoài. Nàng vừa mới thối lui đến cửa, liền nghe được Phong Lăng Yên nói tiếp, tốc tốc dự bị một cái đại thau tắm cùng cũng đủ nhiều nước cấm đưa vào tới. Hảo! Mật mẫn cũng không rong dài, đáp ứng một tiếng, vội vội làm người dự bị đi. Người nhiều tự nhiên dễ làm sự. Không lớn công phu, một cái đại thao tắm liền bị nâng tiến vào, thùng nội nước ấm hơi hơi nhộn nhạo. Phong lăng liên du mắt nhìn nhìn đang ở đả tọa hiên viên lạc vũ, chưa nói chuyện, hiên viên lạc vũ liền nở nụ cười, ngươi sẽ không muốn cho ta cũng đi ra ngoài đi. Một đại nam nhân trần truồng mà thôi, có cái gì tránh được huy. Hắn lúc này đã đem hút tới độc nhẹ nhàng hóa đi, tay nhỏ khôi phục ngày xưa trắng nón. Phong lăng liên hơi hơi mỉm cười. Ta đảo không phải kiên rẻ, là có một chuyện muốn nhờ. Hiên viên lạc vũ để phòng mà nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi sẽ không muốn cho ta cũng giải hắn này một loại độc đi. Ta nói chỉ giúp ngươi lúc này đây. Phong lăng yên lắc lắc đầu, loại này độc ta sẽ giải, không cần phiền với ngươi. Vậy ngươi làm ta hỗ trợ cái gì? Hiên viên lạc vũ khó hiểu. Ta nhớ rõ ta cứu ngươi ra tới khi, ngươi nói muốn đem cánh rừng trung dược thảo đưa ta. không biết ngươi còn câu này hứa hẹn còn có tính không? Ta nhớ rõ ta cứu ngươi ra tới khi, ngươi nói muốn đem cánh rừng chung dược thảo đưa ta, không biết ngươi còn câu này hứa hẹn còn có tính không? Phong lăng yên nhìn hắn. Đương nhiên tính, những cái đó dược thảo ngươi tùy thời nhưng đi thải. Hiên viên lạc vũ một đĩnh ngực, hắn nói chuyện luôn luôn giữ lời. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại yêu cầu kia cánh rừng chung một mặt dược thảo. Ngươi đi giúp ta thải tới được không? Phong Lang liên hai tròng mắt lấp lánh, nhìn hắn. Hiên viên lạc vũ. Nha đầu túi, ta chỉ là nói tùy tiện ngươi thải, chưa nói giúp ngươi đi thải. Hiên viên lạc vũ lanh trào. Phong Lang liên nhìn hắn, đông nhiên thở dài, ôn nhu nói, lạc vũ, tính ta cầu ngươi như thế nào. Ngươi biết, muốn giải máu đen trùng độc cần thiết phải có mới mẹ xích huyết thảo, mà ta vừa lúc ở cái kia cánh rừng trùng trong lúc vô tình nhìn thấy. Một chuyện không phiền nhị chủ. Ngươi lại sẽ xúc mà chi thuật. Hiên viên lạc vũ lạnh lùng mà nhìn nàng, ta nếu không đi thì thế nào? Phong Lang yên mí môi, ngươi nếu không đi ta còn là cứu không được hắn, hắn nếu không sống được. Hắn nếu không sống được ngươi cũng không sống nổi đúng hay không? Nha đầu túi, mỗi lần đều sử dụng này nhất chiêu. Ngươi liền sẽ không thay đổi. Nàng còn chưa có nói xong, hiên viên lạc vũ liền đem nàng đánh gãy, tức giận mà nhìn nàng. Phong Lang yên không nói, Chỉ là nhìn hắn. Hào đi, hào đi. Ta đi, ta đi. Hiên viên lạc vũ nắm chặt tiểu nắm tay. Chính mình cái này đường đường cổ thần hoành hành tam giới. Năm đó thần thấy thần sợ, quỷ gặp quỷ sầu. Không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị nhân gian một cái tiểu cô nương ăn gắt gào. Bi thôi mà lưu lạc vì chạy chân tiểu đệ. Hắn cũng lười đến lại dài dòng. Quay người lại, một đạo bạch quang hiện lên. Người của hắn đã không thấy. Phong lăng yên cười khổ. ai nguyện ý tổng lấy chính mình hài tử đương tấm một. Nàng cũng là không có biện pháp. Cái này tiểu hoa nhi quỷ thần khó lường, chính mình cũng chỉ có nảy nhất chiêu trị hắn. Xem ra hắn đối chính mình bảo bảo nhưng thật ra yêu sâu sắc. Nàng xoay người lại nhìn nhìn cung yên mạch, hắn miệng vết thương chảy ra huyết đã biến thành quỷ dị hắc màu xanh lục. Như cũ mệnh huyền một đường. Nàng không dám chậm trễ, đôi tay đều xuất hiện, công việc lưu đủ lên. Qua một nén nhang công phu. Xoái trướng người trong ảnh trận lóe, hiên viên lạc vũ hiện ra thân hình. Qua một nén nhang công phu, xoái trướng người trong ảnh trận lóe, hiên viên lạc vũ hiện ra thân hình. Trong tay nắm một gốc cây đỏ bừng rực thảo. Tức giận mà đưa tới phong lăng yên trong tay. "Nhạ, đây là ngươi muốn, cái này tổng nên có thể bãi. Giờ phút này cung yên mạch đã bị phong lăng yên trần truồng mà lộng vào đại thao tắm bên trong. theo tắm trung màu xanh biếc nước gợn lộn nhạo, có rửa hương mùi thơm ngào ngạt. phong lăng yên thở phào nhẹ nhõm đem dược thảo tiếp nhận nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái liên tiếp hai lần sử dụng xúc mà chi thuật hắn khuôn mặt nhỏ cũng có chút tái nhợt lạc vũ cảm ơn ngươi ta về sau sẽ làm bảo bảo đối với ngươi tốt phong lăng yên trịnh trọng hứa hẹn chính mình bảo bảo còn chưa có sinh ra hắn liền đãi nàng như thế chi hảo như vậy con rể đốt đèn lồng cũng khó tìm đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng ái Nàng hiện tại liền cảm thấy này tiểu sỏ tạ rất đáng yêu. Không ngại chính mình về sau nữ nhi gả cho hắn. Hiên viên lạc vũ sửng sốt, nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc có chút khó lường. Đồng nhiên ha ha cười, không nói một ngữ, xoay người đi ra ngoài. Hắn đến tìm một chỗ khôi phục một chút nguyên khí. Một canh giờ đi qua, lại một canh giờ đi qua. theo tắm thủy đổi qua một lần lại một lần. Mỗi một lần phong lang yên đều ở trong nước phóng thượng bất đồng dược vật. Có sắc làm xanh biếc, có sắc làm đỏ tươi, có sắc như trời xanh. Không phải trường hợp cá biệt. Tương đồng chính là mỗi một lần nước trong đi vào, hát thủy ra tới. Chẳng qua nhan sắc dần dần càng lúc càng mờ nhạt. Mật mẫn bọn họ nôn nóng mà canh giữ ở lều trại ngoại, ai cũng không dám quấy dày bên trong trị liệu. Đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở phong lang yên trên người. Trong lòng không được cầu thần bái phật, chỉ hy vọng thiếu chủ mau mau hảo lên. Chỉ cần thiếu chủ có thể tránh được này một kiếp, bọn họ không ngại canh chừng Lăng Yên đương Bồ Tát cung lên. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong rốt cuộc không hề muốn thủy. Lại một lát sau, chứng mảnh một hiên, phong Lăng Yên rốt cuộc đi ra. Nàng như là vừa mới chạy xong mạ dạ tổng, toàn thân mướt mồ hôi, như là vừa mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trong mắt thần sắc lại là bình tĩnh, an bình. Thế nào? Thế nào? vương gia thế nào á yên cô nương vương gia không có việc gì đi á yên cô nương độc cởi bỏ không có mọi người xông tới một năm miệng mười sôi nổi dò hỏi phong lang yên vẫy vây tay độc đã giải khai bất quá hắn còn không có tỉnh các ngươi lại khai tốt hơn dược vì hắn điều trị một chút liền hảo nàng thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào nói như vậy hai câu liền có chút khí xúc mật mẫn cuống quít tiến lên đỡ lấy nàng á yên cô nương Ngươi thế nào? Phong Lang yên lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Nghỉ một chút liền hảo. Mọi người đại hỉ, một dũng mà vào. Thấy cung yên mạch nằm thẳng trên giường, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhật đáng sợ, nhưng đã đã không có cái loại này đáng sợ đen như mực sắc. Hàng mi dài hơi rũ, thượng ở hôn mê bên trong. Đi theo quân y di tiến lên vì hắn hảo một chút mạch, mạch tượng tuy rằng vẫn là thực suy yếu, nhưng đã đuổi với vững vàng. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, Nhìn về phía phong lăng yên ánh mắt tựa như nhìn đến bù tắt sống. Phong lăng yên một xả mật mẫn ống tay háo, mật mẫn hiểu ý, đi theo nàng đi ra. Mật mẫn, tìm một chỗ, ta muốn nghỉ ngơi một nghỉ. Còn có, hôm nay ở đây người trước không chê ở một cái lều trại, không được một người đi ra ngoài. Còn có, thả ra phong đi, liền nói vương già không được. Mật mẫn hoảng sợ, nhướng mày, như thế nào? Phong Lang Yên trong mắt có quang mang trật lóe, ta đều có chủ ý ngươi dựa theo ta theo như lời an bài liền hảo. Còn có, cho ta điều phái hai ngàn có sức lực binh sĩ, ta tỉnh khi phải dùng. Mật Mẫn tuy rằng không biết nàng trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng lúc này Phong Lang Yên đều có một loại khí độ, một loại chỉ huy nếu định, làm người tin phục khí độ. Húng chi là nàng đem cung yên mạch từ quỷ môn quan cấp về, cho nên vô hình chung Mật Mẫn đối nàng đã thập phần tín nhiệm. chúng chi nàng yêu cầu cũng không quá mức. Cho nên nàng gật gật đầu, hảo. Lại bỏ thêm một câu, cô nương nếu không chê, liền đến ta trong trướng nghỉ tạm tốt không. Vừa mở mắt, liền nhìn đến mật mẫn ngồi ở bên cạnh, trên mặt có chút nôn nóng, tưởng đem nàng đánh thức lại không đành lòng bộ dáng. Phong lang yên trong lòng nhảy dựng một lăn long lóc ngồi dậy, mật mẫn, có chuyện gì? Vương gia hắn có nguy hiểm. Không phải là cung yên mạch lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Mật mẫn vội lắc lắc đầu, không, vương gia bệnh tình vững vàng rất nhiều, bất quá, không biết vì cái gì vẫn luôn không tỉnh. Đây là nàng lo lắng nhất. Hiện tại trong quân doanh ngàn đầu vạn tự, có rất nhiều sự cấp chờ xử lý. Phong lăng liên thở phào nhẹ nhõm, không quan trọng. Này máu đen trùng độc tính cực liệt, chung này độc người liền tính giải cứu, nhất muộn cũng muốn 5-6 thiên tài có thể tỉnh dậy. Các ngươi vương gia tuy rằng nội công sâu xa chút, nhưng hắn rốt cuộc đồng thời chúng hai loại độc. cho nên khi nào có thể tỉnh thật đúng là khó nói nga nguyên lai là như thế này mật mẫn cuối cùng là yên lòng nàng nhìn phong lang yên liếc mắt một cái muốn nói lại thôi á yên cô nương phong lang yên ngẩng đầu làm sao vậy á yên cô nương ngươi dự bị về sau làm sao bây giờ mật mẫn rốt cuộc đem chôn giấu dưới đáy lòng nghi vẫn hỏi ra tới phong lang yên hơi hơi sửng sốt cương cười cười cái gì làm sao bây giờ ngươi Ngươi còn có thể hay không lại rời đi chúng ta vương ra. Mật mẫn hai chỉ con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Phong lang yên thân mình cứng đở, xoay đầu đi. Trong lòng hơi hơi hỗn loạn. Nàng lần này tới rồi nguyên bản là muốn cho hắn biết chính mình bình an. Không cần bởi vì chính mình chậm trễ chuyện gì, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nàng hiện tại tuy rằng sớm đã không hề hận hắn, nhưng lại không dám lại tin tưởng hắn ái. Rốt cuộc cung yên mạch vì nàng làm những chuyện như vậy, nàng còn cũng không biết. Chính mình còn ái hắn, đây là vô dung hoài nghi. Nhưng hắn đâu, hắn đôi chính mình lại là cái gì cảm tình? Hắn đôi chính mình chợt lãnh chợt nhiệt, làm người sờ không tới đầu góc. Lúc trước là lợi dụng, hiện tại đâu? Là ấy nấy, vẫn là thương hại. Vẫn là bởi vì nàng thể chất chính thích hợp hắn, lại hoài hắn hài tử, cho nên hắn không thể buông tay. Nàng cũng có nàng kiêu ngạo. Vô luận như thế nào yêu hắn, nhưng nếu hắn không yêu nàng, kia nàng vẫn là sẽ đi, nàng không cần thương hại cảm tình. Mật mẫn thở dài. Nàng liên biết, phong lăng yên khúc mắc cũng không có cởi bỏ. Rốt cuộc có một số việc nàng cũng không biết. A yên cô nương, người biết vương ra lần này vì cái gì sẽ bị thương sao? Phong lăng yên sắp thanh nói, hắn cho rằng nữ nhân kia là ta, hắn rốt cuộc còn có chút để y ta, cho nên thấy ta tự trên tường thành ngã xuống dưới. Tự nhiên đi tiếp, cho nên thượng lân tiểu vương ra ác đương. Mật mẫn thở dài lắc đầu, vương gia luôn luôn thận trọng như châm, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ. Từ nhỏ sống đến đại, người khác cho hắn hạ bao không có một vạn cung co tám nghìn, hắn đều có thể dễ dàng xuyên qua, vì sao lần này hắn liền dễ dàng như vậy tin. Phong lăng yên cứng đở, đây cũng là nàng sở hoài nghi. Lân tiểu vương ra kế hoạch tuy rằng chu đáo chặt chẽ, nhưng lấy cung yên mạch tính cách. lý nên sẽ không dễ dàng như vậy mắc như a chỉ nghe mật mẫn lại thở dài một tiếng chúng ta vương ra đối cô nương dùng tình sâu đậm ở hỏa vân quốc từ cô nương giận dỗi đi rồi về sau hắn một ngày cũng không quên cô nương hắn sứ mệnh làm hắn vô pháp buông hết thảy người tuy rằng là ở quân doanh bên trong nhưng hắn tâm nhưng vẫn đi theo cô nương đi rồi một ngày cũng không buông cô nương phong lăng yên vẫn là lần đầu tiên ở người khác trong miệng nghe nói cung yên mạch đối chính mình cảm tình sửng sốt một chút Trong mắt tám ánh sáng động, nhàn nhạt nói, hắn luôn luôn đem tâm sự của mình che giấu sâu đậm, mật mẫn cô nương như thế nào biết. Mật mẫn thở dài, vương gia tuy rằng cực sẽ che giấu cảm xúc, nhưng mật mẫn trưởng kỳ ở hắn bên người, vẫn là lúc nào cũng có thể cảm thấy đến. Tự cô nương đi rồi, vương gia thường thường suốt đêm suốt đêm ngủ không được, có đôi khi suốt đêm suốt đêm thổi sáo. Phong lang yên trong ngực đau xót, vành mắt thường đỏ, trong lòng tựa ngọt tựa khổ. Cũng không biết là cái gì tư vị. Chỉ nghe mật mẫn lại nói, cô nương ở Thủy Vân Quốc cầu đả thủy quái, thả ra chết giả tin tức. Vương gia nghe nói này tin tức về sau, thất hồn lạc phách, ném xuống sở hữu sự vụ, không màng nguy hiểm, tự mình đi Thủy Vân Quốc bến tàu đi điều tra tin tức thật giả. Phong Lang Yên trong lòng chấn động. Nàng cho rằng hắn nếu nghe được chính mình tin người chết, nhiều nhất cũng chính là phái cái đắc lực thuộc hạ tới cha một cha. không nghĩ tới hắn thế nhưng là tự mình đi hắn tâm tư kín đáo tự nhiên có thể tra được chút sơ hở trách không được hắn sau lại ở Lưu Tịch Sơn Trang an bài người Vương gia đại khái thám tính đến cô nương là chết giả cho nên sau khi trở về không bao lâu liền đem năm Diễm sẽ sáu đại hộ pháp phái đi ra ngoài giấu ở Lưu Tịch Sơn Trang âm thầm bảo hộ cô nương cũng dặn dò bọn họ mỗi cách một ngày liền hướng hắn viết một phong mật tin báo cáo cô nương sinh hoạt hàng ngày Phong lang yên mặt hơi hơi đỏ lên, nguyên lai chính mình vẫn luôn không có rời đi hắn nhạc tuyến, nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay. Trong lòng cũng không biết là nên cảm động hay là nên sinh khí. Khu một tiếng, không biết nói cái gì hảo. Mật tin là dựa vào Nam Diễm sẽ một loại chuyên môn thông đạo đưa đến, cũng không sẽ đến trễ. Ta tuy rằng không thấy được tin nội dung, nhưng hẳn là không ngoài một ít chuyện nhà, nhưng vương ra đều xem mùi ngon. Mỗi một phong thơ đều là nhìn một lần lại một lần, đều trân trọng mà thu hảo, không cho phép bất luận cái gì phiên động. Mấy ngày hôm trước, Lý Nên đến mật tin chậm chạp không tới. Vương gia đứng ngồi không yên, một đêm vô miên, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, mới nhận được người mang tin tức bị kiếp việc. Vương gia lo lắng cô nương an nguy, không màng thủy vân quốc nội nguy hiểm thật mạnh, lẻ loi một mình buôn ba một ngàn hơn giảm tiến đến lưu tịch sơn trang cứu người. Được đến lại là cô nương đã rơi vào lân vương ra trong tay tin tức. Phong Lang Yên trong lòng run lên, nguyên lai like lần này hắn lại tự mình tới sao. Nói mình như vậy rơi vào lân vương ra tin tức, hắn cũng là ở lưu tịch sơn trang nghe được. Mà chính mình bị nhốt rừng rậm chung, vẫn luôn vô pháp truyền lại ra bản thân bình an tin tức. Chỉ sợ kia mấy đại hộ pháp hướng hắn báo cáo, cũng là chính mình rơi vào lần tiểu vương ra trong tay, vẫn luôn không thoát thân tin tức. Chắc không được hắn sẽ dễ dàng tin tưởng cột cờ người trên là ta. Mật mẫn lại nói, vương gia ba ngày ba đêm chưa từng chấp mắt, qua lại buôn ba hai ngàn hơn dặm, sau khi trở về người tiểu tụy không ít. Lại không chịu nghỉ ngơi một nghỉ. Hắn e sợ cho lân vương gia sẽ đối cô nương bất lợi, điều phái nhân mã cấp công vân Dương Thành, bước lân tiểu vương gia đem ngươi này trương vương bài sớm cho kịp lượng ra tới. Mật mẫn thanh âm có chút chua sót, Lân tiểu vương gia quả nhiên tế ra cô nương này bài tẩy, lộng một cái giả cô nương cột vào cột cờ thượng, lại làm cho máu tươi đầm địa, như là chịu quá lớn hình bộ dáng Ngươi không thấy được vương gia lúc trước nhìn đến cột cờ thượng ngươi, sắc mặt là cỡ nào tái nhợt Vương gia nguyên bản an bài hơn nghĩ cách cứu viện cô nương phương án, những cái đó phương án tuy rằng thành công hy vọng rất lớn, nhưng chúng quy không thể trăm phần trăm bảo đảm cô nương an toàn, chuyện tới trước mắt. vương gia tất cả đều vứt bỏ không cần nói tới đây mật mẫn thanh âm đã có chút bi phẫn lân tiểu vương gia công phu sư tử ngoạn bức bách vương gia ký xuống sinh thời không tấn công thủy vân quốc điều ước vương gia vì cô nương từ bỏ dễ như trở bàn tay thống nhất ngũ quốc cơ hội ký xuống cái kia điều ước này đó đều là phong lang yên không biết nàng cơ hồ ngây người run giọng nói hán hán chịu thêm như vậy điều ước Phong Lang yên tự nhiên biết cung yên mạch thiêm như vậy điều ước ý nghĩa cái gì, đó là từ bỏ hắn suốt đời truy tìm mục tiêu. Hắn cả đời này cơ hồ đều ở vì cái này mục tiêu mà phân đấu, thật sự có thể liền như vậy từ bỏ sao. Hắn, hắn thật sự chịu vì chính mình làm được này một bước sao? Long đang trong khoảnh khắc này tựa lãng lăn đảo phiên, hình như có vô số nước lũ cuồn cuộn mà đến. Khiếp sợ, chua sót, vui mừng, khổ sở, cảm động. Đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, lại tất cả tại suy nghĩ trong lòng gian hối thành dòng nước ấm. Cổ đãng, mãnh liệt, phảng phất muôn tràn đầy ra tới. Trong lòng ngàn vạn loại tư vị ở trong lòng, rồi lại khó có thể nuôn tuyên. Nguyên lai, like, hắn đối chính mình dùng tình cũng như thế sâu sao. Nguyên lai like chính mình cũng không chỉ là một viên quân cờ. Đã từng hận hắn tận xương, đã từng thể cả đời cũng không cần thấy hắn. Nhưng đã trải qua như vậy sinh ly từ biệt. đã từng oán bệnh nhẹ khó chịu bi ai không biết khi nào một tấc tấc tiêu tán ái chi thâm mới có thể hận chi tiết nếu là một cái bằng hữu bình thường như vậy lợi dụng nàng nàng sẽ không hận chỉ biết không nói hai lời mà trả thù trở về nói không chừng còn sẽ hơn nữa chút lợi tức nhưng bởi vì lợi dụng nàng là hắn là nàng thật sâu yêu hắn mới làm nàng như thế mâu thuẫn tưởng trả thù trung quy là luyến tiết hạ chân chính độc thủ Hận hắn rất nhiều tự nhiên cũng hận chính mình. Hận chính mình rõ ràng là cái yêu ghét rõ ràng, khoe uy ân cửu sát thủ, cố tình ngã tiến lưới tình trung ra không được. Ở cảm tình vấn đề nâng lên không dậy nổi lại không bỏ xuống được, chỉ có thể giống cái đà điểu dường như trốn đi. Hạ quyết tâm muốn quên đi, cũng cho rằng chính mình có thể quên đi, chỉ là vấn đề thời gian. ạt vợ tại dẹp mẹn. Lại không ngờ hắn một có cái gió thổi có lay chính mình liền bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ma mắt thấy hắn trung am toán mệnh ở đe dọa khi, nàng mới bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai, chính mình đã yêu hắn tới rồi tình trạng này. Vì chính hắn liền tánh mạng đều có thể vứt bỏ. Mà hắn, tuy rằng làm rất nhiều sai sự, nhưng hắn cũng xác thật là ái chính mình. Nguyên lai hắn ở sau lưng đã vì chính mình yên lặng làm nhiều như vậy. Vì chính mình tình nguyện buông liền phải tới tay giang sơn sa tắc. Thử hỏi, thiên hạ có mấy người có thể làm được này một bước? Đến lúc này, nàng còn có cái gì không thể bông, không thể tha thứ đâu. Có lẽ, nàng sớm đã tha thứ hắn, chỉ là vẫn luôn không vượt qua chính mình trong lòng cái kia khảm mà thôi. Bỗng nhiên hảo muốn gặp đến hắn, hảo tưởng cùng hắn trò chuyện. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói giọng khàn khàn, ta, ta đi xem hắn. Đại khái cảm thấy chính mình vội vàng chút, lại bỏ thêm một câu, ta sợ hắn có thừa độc chưa thanh. Mật mẫn nở nụ cười, ta đều biết đến. Ngươi đi bãi. Phong Lang Yên một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Mật mẫn nhìn đến nàng thân ảnh đi xa, vui buồn lẫn lộn, trong lòng đau xót, bỗng nhiên rơi lệ. Cung Yên Mạch văn thải Phong Lưu, vô luận võ công, Ngưu trí, quyền nhiêu, dung mạo đều là tốt nhất chi tuyển. Cùng người như vậy ở chung lâu rồi, nói nàng không động tâm đó là không có khả năng. Nhưng nàng cũng chỉ biết, Cung Yên Mạch cảm nhận chung chỉ có Phong Lang Yên một cái. Người khác căn bản không có một chút chen chân nơi. Mấy ngày nay nhìn đến đã từng như vậy một cái khí phách hăng hái, không vì thế tục giảng buộc nhân vi tình sở khổ, vì tình sở khốn. Chính mình cũng thật nguyện thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nhưng trong đầu nổi lên cung yên mạch cùng phong lang yên song song lệ ảnh khi, tại đây trong phút chốc lại có chút buồn bã mất mát. Giơ tay lau một sát khỏe mắt nước mắt, cố tự cười cười, ta giải khai A Yên cô nương khúc mắt, thiếu chủ đã biết về sau. Nói không chừng đem cái kia phạt đổng nửa năm mệnh lệnh hủy bỏ. Phong lăng yên hấp tấp mà xông vào xoáy trướng bên trong, cung yên mạch như cũ ở hôn mê bên trong. Trong trướng chỉ có hai cái tùy quân đại phu, đang ở nơi đó chặt chẽ chú ý cung yên mạch động tĩnh. Nhìn thấy nàng xông tới, toàn sửng sốt sửng sốt, đứng dậy, á yên cô nương. Phong lăng yên gật gật đầu, hắn thế nào? Hồi cô nương, vương gia mạch tượng tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng đã vững vàng. Không, có sinh mệnh nguy hiểm. Trong đó một cái đại phu không người trả lời. Thái độ tất cung tất kính. ân, nay liên hảo, các ngươi thủ một đêm, cũng mệt mỏi, đi nghỉ một chút đi. Phong lăng yên phân phó. Là, là, hai vị này đại phu pha thông nhân tình lõi đời, cũng là lao bánh quậy, đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. Phong lăng yên một đôi con ngươi nhìn về phía trên giường cung yên mạch, hô hấp vô pháp khống chế mà bắt đầu nhớ loạn. Đêm qua nàng chỉ vội vã cứu người, trong đầu cơ hồ cái gì cũng chưa kịp tưởng, cái gì cũng không kịp cảm thụ. Giờ phút này tái kiến hắn, quen thuộc hơi thở có mặt khắp nơi, đáy lòng ký ức phảng phất hồng thủy giống nhau trào ra tới, ở trong ngực gào thét. Nàng cổ họng một ngạnh, tâm mắt nổi một mảnh mê mang. Trầm rãi đi qua đi, tâm phảng phất bị một cây vô hình tuyến quân lấy. Đi bước một mà tới gần hắn, kia tuyến một tức tức mà buộc chặt. Hắn sát mặt tái nhận. Lặng lặng mà nằm ở nơi đó, hàng mi dài buông xuống, khóe môi hơi nhớp nhìn qua tiểu tụy không ít. Phạn hương, nhẹ nhàng mà kêu gọi ra cái này ở trong ngực kích động hồi lâu tên, nước mắt đã ở khung trung lăn qua lăn lại. Ở hắn bên người ngồi xuống, gặp lại lúc sau, nàng vẫn luôn không có hảo hảo xem quá bộ dáng của hắn. Tuy rằng chia lịa bất quá mấy tháng, kia cảm giác lại như là chia lịa đã nhiều năm. Trước vì hắn hảo một chút mạnh, mạnh đập ổn định. Đích sắc đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Tin tưởng qua không bao lâu, hắn lại có thể chỉ trích phương tụ, giang hồ phong lưu. Ngón tay không tự giác mà mơn trớn hắn gương mặt. Chuồn chuồn lướt nước lướt qua hắn anh đỉnh lông mày, quét qua hắn lông mi. Hắn đôi mắt nhìn nàng khi luôn là cười như không cười, vai phần sủng lịch lại có vài phần nhàn nhạt trào phúng. Mơn trớn hắn cao thẳng núi cuối cùng ngừng ở hắn hơi tái nhợt trên ngôi. Hắn môi là ấm áp, hơi có chút khô giáo. Đã từng ngọt ngào trong lòng gào thét, nguyên lai đã từng cố tình quên hết thẻ trước sau đều không có quên. Nàng đống nhiên ngực đau xót, nước mắt không biết như thế nào một giọt một giọt lăn xuống xuống dưới, tưởng ngăn cũng ngăn không được. Nàng hấp tấp ngầm đầu, vì hắn tiểu tâm mà lao đi tích ở hắn trên mặt nước mắt. Đống nhiên nhìn đến cung yên mạch lông mi nhẹ nhàng run rẩy, Nàng hô hấp cứng lại, hắn muốn tỉnh. Không thể nào. Lúc này mới qua đi một đêm. Trong lòng đống nhiên có chút hoảng loạn. nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt hắn nhưng hắn cũng gần lông mi run như vậy mới run cũng không có mặt khác động tác phong Lang yên đốn sau một lúc lâu cũng không gặp hắn mở to mắt hơi hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng không biết là thất vọng vẫn là thả lỏng một cúi đầu thấy hắn một bàn tay đặt ở chăn gấm ở ngoài hư hư bao trùm tựa muốn bắt nắm thứ gì cầm lòng không đậu đem chính mình tay nhỏ bỏ vào hắn đại trưởng trong vòng hắn bàn tay ấm áp mà khô giáo quen thuộc cảm giác quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt làm nàng nhịn không được trong lòng đau xót lại xem xét một chút hắn miệng vết thương hắn miệng vết thương sâu đậm đang ở người bình thường trái tim vị trí may mắn hắn trái tim sinh bên phải biên bằng không không cần hạ độc này một đau liền đã muốn hắn mệnh nhìn này ngoan tuyệt một đau phong lang yên âm thầm cầm quyền vì hắn một lần nữa thay đổi một lần thuốc trị thương băng bò xong Phản nắm lấy hắn bàn tay, Phạn Hương, bởi vì ta ngươi bị người khác tính kế, ta giúp ngươi tính kế trở về được không đâu. Chầm dãi rút ra tay, giúp hắn dịch dịch góc chan, ở hắn thái dương nhẹ nhàng một hôn, Phạn Hương, chờ ta. Nàng trong mắt hiện lên một mặt lươi đao sắc nhọn áng quang, không có người có thể lại lợi dụng nàng. Nàng sẽ làm lân tiểu vương ra trả giá đại giới. Đứng dậy, xài bước đi ra ngoài. Mật mẫn bọn họ đều canh giữ ở bên ngoài. Vừa thấy nàng ra tới, mật mẫn tiến lên trả lời, a yên cô nương, kia hai ngàn tình binh đã điểm tề, liền ở luyện binh giữa sân đợi mệnh. Phong lăng yên gật gật đầu, hảo. Lại thấp giọng nói, kia, vương gia bệnh tình nguy kịch tin tức chuyển ra đi không có. Mật mẫn gật đầu, ân, chuyển ra đi. trừ bỏ trong chướng hữu hạn vài người, tam quân đều cho rằng vương gia bệnh tình nguy kịch, nhân tâm có chút di động. Tuy rằng biết phong lăng yên có thể là phải dùng cái gì kế sách, Nhưng chuyện như vậy tin tức thật sự yêu cầu rất lớn dũng khí. Một cái lộng không hảo sẽ khiến cho bình biến. Phong lang yên ánh mắt chật lóe, tự nhiên biết nàng ở sầu lo cái gì. Vô vô nàng bà vai, hơi hơi mỉm cười nói, đừng lo lắng. Sẽ không có việc gì. Nàng khi còn nhỏ tam quốc diễn nghĩa cũng không phải là bạch xem. Lúc này vừa lúc tương kế tiêu kế. Ở mật mẫn bên thai dặn dò vài câu, nói ra chính mình kế sách. Mật mẫn cũng là xoài mới. Cực thiện dụng binh. Nghe được này kế, tức khắc bế tắc giải khai, liên thanh sưng rượu, đối phong lăng liên bội phục ngũ thể đầu điện. Vội vội vàng vàng đi bố trí đi. Lại nói lân tiểu vương gia hắn ở Vân Dương thành Trung Mỹ Mỹ mà ngủ một đại giác. Ngày thứ hai sáng sớm, liền nhận được thám tử tới báo. Nói cung yên mạch bệnh tình nguy kịch, kim vân quốc quan binh nhân tâm di động, nhân tâm hoảng sợ. Lân tiểu vương ra trên mặt không có gì, trong lòng lại cực kỳ đắc ý. Cung yên mạch trung kia một đau, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến, hắn bệnh tình nguy kịch cũng là ở hắn dự kiến bên trong. Hắn phất phất tay, làm thám tử lại đi thám thính. Hai quân giao chiến, hai bên phái đều có mật thám, cho nên hắn có thể được đến mấy tin tức này chút nào cũng không kỳ quái. Tới rồi giữa trưa thời gian, thám tử lại tới bẩm báo, nói Kim Vân quốc binh doanh bên trong đống nhiên chuyển ra ai thanh. Nhưng kia ai thanh gần chuyển ra vài tiếng, liền đã không có thanh âm. hơn nữa toàn quân cũng không có để tang bởi vì sở hữu đại phu đều bị giam cầm ở trung quân lều lớn bên trong không được ra tới cho nên mật thám cũng vô pháp xác thực hỏi tham gia tới cung yên mạch rốt cuộc có hay không bị mất mạng lân tiểu vương gia đang ở xoáy đường cùng các tướng lĩnh nghị sự nghe thấy cái này tin tức ha ha cười tình nguyện phản hương đã chết chúng ta cuối cùng là có thể vô ưu các tướng linh thượng có chút nghi ngờ trong đó một người nói vương gia không phải đâu Kim Vân Quốc chủ soái đã chết vì cái gì bọn họ không khóc tang hẳn là toàn quân để tang Lân Tiểu Vương ra hơi hơi mỉm cười này cũng đúng là bọn họ thông minh chỗ bọn họ dù sao cũng là tại hành quân đánh giặc bên trong một khi làm binh sĩ biết chủ soái đã chết sẽ nhân tâm đại loạn quân tâm tăng dã quân tâm một khi tăng dã bọn họ chỉ sợ liền Kim Vân Quốc cũng triệt không quay về hắn mới chết thời điểm tự nhiên có tướng sĩ khóc giống rồi sau đó bị người có tâm đè ép đi xuống. Hiện tại bí không phát tang định là tưởng rút về Kim Vân Quốc lại nói. Hắn phân tích cực có trật tự, chúng tướng sĩ tin phục, sôi nổi nói, vương gia thần cơ diệu toán, nhất định là như thế. Nhất định là như thế này, chúng ta đây muốn hay không nhân cơ hội đánh lén. Đúng vậy, đối, hiện tại chúng ta liền đi giết hắn cái trở tay không kịp. Đúng vậy, đúng vậy, này khẩu ác khi cuối cùng có cơ hội ra. Chúng tướng sĩ sôi nổi xoa tay hầm hè Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ bị cung yên mạch đánh heo đột lang buôn. Đại bộ phận thời gian loa ở trong thành làm rùa đen rút đầu. Hiện tại thật vất vả có báo thù cơ hội, tự nhiên không chịu vương tha. Lân tiểu vương ra phất phất tay, chờ một chút. Chờ. Còn chờ cái gì? Vương gia, mặt tướng nguyện ý thỉnh lệnh, mang một đạo nhân mã đi đánh bất ngờ hắn. Mặt tướng cũng thỉnh lệnh. Không tồi, vương gia. hạ lệnh đi chúng tướng sĩ đánh trống reo hò lên lân tiểu vương ra nhìn nhìn thủ hạ tướng lãnh mỗi người trên mặt một mảnh hưng phấn ra sức đánh cho rơi xuống nước người sống người đều thích làm hắn hơi hơi mỉm cười gấp cái gì hiện tại còn không đến thời cơ cung yên mạch quỷ kế đa đoan chúng ta cũng đến để phòng hắn xử trá tuy rằng tận mắt nhìn thấy đến cung yên mạch bị trọng thương cũng biết chính mình hạ độc không có thuốc nào chữa được nhưng hắn trời sinh tính đa nghi không có thập phần nắm chắc hắn cũng không dám xuất binh kia chúng ta phải chờ tới khi nào một cái tướng lanh gấp không thể đãi mà dò hỏi chờ đến bọn họ triệt binh thời điểm như bổn vương sở liệu không tồi tịch nguyệt phản hương nếu thật sự đã chết kim vân quốc đại quân đêm nay liền sẽ triệt binh đến lúc đó chúng ta lại đi thông khoái đánh lén lân tiểu vương ra trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn đại gia có thể đi trước làm chuẩn bị chờ bổn vương hiệu lệnh là chúng tướng cùng kêu lên đáp ứng sôi nổi chuẩn bị đi phong lăng yên giờ phút này đang ở chỉ huy 2.000 cao lớn vạm vỡ binh sĩ ở một cái trong sơn cốc bày biện cục đá này đó cục đá đều là ở mặt khác trên sơn núi đào tới cự thạch mấy chục người mới có thể nâng một cái đông một khối tây một khối dựa theo phong lăng yên chỉ định vị trí bày biện không đến hai cái canh giờ công phu loạn thạch đã bày biện xong chợt nhìn qua lộn xộn giống như một đống loạn thạch lâm Phong Lang Yên làm binh sĩ tại chỗ đợi mệnh, nàng đi vào tinh tế kiểm tra rồi một vòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở hưu hết thể đều an bài hảo, liền chờ lân tiểu vương ra thượng câu. Nàng tuy rằng không mang quá binh, nhưng nàng rốt cuộc chịu quá phương diện này huấn luyện, lại thuộc đọc binh thư. Luận khởi bài binh bố trận, nói không chừng so cung Yên mạch cũng không kém. Không có người tính kế nàng về sau còn có thể tiêu dao mà toàn thân mà lui. Nàng muốn cho Lân Tiểu Vương ra trả giá lợi dụng nàng lúc sau đại giới. Màn đêm buông xuống, thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Chân trời mấy viên ngôi sao ở lấp lánh nhấp nháy. Kim Vân Quốc đại doanh vẫn luôn không có động tĩnh. Lân Tiểu Vương ra cùng với thủ hạ chúng tướng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, giờ phút này chính nôn nóng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn luôn vững như Thái Sơn Lân Tiểu Vương ra rốt cuộc có điểm thiếu kiên nhẫn. Chẳng lẽ là hắn đoán trước sai rồi? Tịch Nguyệt Phạn Hương cũng chưa chết. Lại cố tự lắc lắc đầu. Sẽ không? Sẽ không? Như vậy bá đạo độc có thể làm người nháy mắt hôn mê. liền tính là tịch Nguyệt Phạn Hương chính mình là thần ý hề cũng cứu không được chính mình. Hắn đang có chút đứng ngồi không yên, rốt cuộc nhận được thám tử tới báo. Nói Kim Vân Quốc đại quân bắt đầu lặng lẽ triệt binh. Bọn họ triệt có chút cấp, lưu lại hai chi nhân mã sau điện, còn lại đều đã chờ xuất phát. Lân Tiểu Vương ra đôi mắt sáng ngời. đại hỉ. quả nhiên cùng hắn lường trước giống nhau kim vân quốc bắt đầu trộm chiến binh nay cũng gián tiếp chứng minh tịch Nguyệt phản hương xác thật là chết thẳng cẳng bọn họ vội vã trở về báo tang hắn vung tay lên đang muốn nói chính mình tự mình mang đội đánh lén trật tự nghĩ tới cái gì trước phái ra hai cái đại tướng dẫn dắt hai đội nhân mã tinh binh hai vạn đuổi bắt kim vân quốc đại quân chính hắn tắc mang theo một đội nhân mã ra khỏi thành bước lên một cái chiến núi hướng về quân doanh phương hướng nhìn xa vì bảo hiểm khởi kiến hắn muốn trước thăm thăm đối phương hư thật tiếng kêu thực mau từng trận chuyển đến kim vân quốc đại doanh phương hướng ánh lửa nổi lên bốn phía tiếng giết rung trời không lớn công phu liền có lính liên lạc tới báo kim vân quốc đại doanh quả nhiên đã hư không toàn bộ đại doanh nội chỉ có hai cái một ngàn người tiểu cổ nhân mã sau điện hiện tại này hai tiểu cổ nhân mã cũng đã ở hốt hoảng rút lui kim vân quốc đại quân xem ra xác thật triệt tương đương rồn rập. Lều trại cũng chưa kịp rỡ xuống. Kim Bích Nô, lang tiêu hàn hai vị tướng quân đang ở xuất chúng đuổi theo. Ven đường lại đụng tới hai cổ chặn lại nhân mã, kia hai cổ nhân mã cũng không tâm ham chiến, đánh một hồi liền về phía sau chạy. Lính liên lạc một hồi chạy tới một cái, tin chiến thắng liên tiếp chuyển đến. Đứng ở lân tiểu vương ra bên người đại tướng nghe được tâm ngữ, hận không thể chính mình cũng chạy ra đi nhặt có săn tiện nghi. Lân tiểu vương ra thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Hắn không còn có một tia nghi ngờ. Bạch Ngọc dường như bàn tay ở không trung vung lên. Hảo. Chúng tướng nghe, đi cùng bổn vương cùng tiến đến đánh lén, không lấy đến tịch nguyện phản hương đầu người chúng ta tuyệt không hồi binh. Kim vân quốc binh sĩ trốn thật là chật vật, quăng ngũ cởi giáp, cờ sĩ ngựa nơi nơi đều là. Lân tiểu vương ra lúc trước phái ra kia hai đội nhân mã giết cực kỳ thống khoái. Một đường nhặt chiến lợi phẩm phong phú làm hai vị này tướng lãnh vui vẻ ra mặt, tâm hoa nộ phóng. Đã lâu đánh giặc không đánh như vậy thống khoái, thật đúng là đã ghiền đâu. Hai người kia xuất lĩnh hai đội nhân mã một đường điên cuồng đuổi theo, bất chi bất giác liền truy vào vùng núi, vào một cái đại hẻm núi. Phong Lăng Yên đứng ở một bên trên ngọn núi, cùng chúng quân sĩ giống nhau, ẩn tàng rồi thân mình xuống phía dưới xem nhìn. Mật mẫn liền ghé vào nàng bên cạnh, nhìn tiến vào mai phục vòng thủy vân quốc truy binh, trong mắt hiện lên một mạng hưng phấn. Cầm lòng không đậu nhìn Phong Lăng Yên liếc mắt một cái. Không nghĩ tới vị này công chúa nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược, cư nhiên là một vị chiến thuật cao thủ, sử dụng binh tới so với chính mình cái này hàng năm mang binh người còn mạnh hơn chút. Á yên, hiện tại đánh không đánh. Mật mẫn nhìn thoáng qua chung quanh tướng sĩ, mọi người đều ở xoa tay hầm hè Phong lăng yên xuống phía dưới nhìn một hồi, khỏe môi một rát, hơi hơi mỉm cười, trước không đánh, thả bọn họ qua đi. Chú ý, vòng khai trong hạp cốc thạch trận. mật mẫn sửng sốt một chút, nàng lúc này đối phong lang yên đã kinh thả bội, sớm đã là nói gì nghe nấy, vung tay lên, dựa theo phong lang yên theo như lời, lặng lẽ phân phó đi xuống không để cập tới. A yên, vì cái gì phóng rất bọn họ, nàng có năm chắc đem này hai vạn người nhất cử tiêu diệt, một cái không lưu. phong lang yên nói, không bỏ rất tiểu ngư, như thế nào có thể đưa tới cá lớn? yên tâm, đầu to ở phía sau, nàng tự tin tràn đầy. Cả người tựa hồ đều tản mát ra một loại quang hoa, nhìn qua lại có vài phần lóa mắt. Nàng tuy rằng liền như vậy tản mạn mà ỷ ở một khối tảng đá lớn thượng, lại che giấu không được nàng cái loại này bức người khí phách. Tối nay hết thể đều ở phong lang yên trong kế hoạch, mật mận sớm đã tâm phục khẩu phục. Nghe nàng như thế vừa nói, đôi mắt lóe sáng. Nếu có thể bắt được lần tiểu vương ra nàng liền có thể vì vương gia báo thủ. Lân tiểu vương ra hắn dẫn dắt đại quân theo ở phía sau đánh lén, vọt tới đại hẻm núi bên ngoài thời điểm bỗng nhiên vung tay lên, dừng lại bước chân. Hắn đôi bổn quốc địa hình tự nhiên rõ ràng minh bạch thực. Biết này đại hẻm núi hai bên khẩu nhi tiểu, trung gian bụng đại, điển hình hồ lô hình. Nếu nơi này có phục binh nói, kia chính là đại phiên thoái. Hắn thấy phía trước hai chi nhân mã vọt vào đi, há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Nhưng trong mắt chuyển động, rốt cuộc vẫn là không có nói khiến cho kia hai chi nhân mã trước dò đường cũng không tồi nếu có mai phục chính mình ở bên ngoài cũng hảo tiếp ứng đi theo lân tiểu vương ra bên người tướng sĩ trong lòng đều âm thầm đoán giận hắn không khỏi quá mức cẩn thận quân địch chủ soái đều đã chết bọn họ nơi nào còn có tâm mai phục a công lao đều bị phía trước hai chi nhân mã đoạt đi đi qua ước chừng một nén nhang công phu phía trước hẻm núi cũng không có cái gì dị thường động tĩnh Thám tử hồi báo, kia hai chi nhân mã đã lao ra hẻm núi, đuổi theo. Lân tiểu vương ra thở phào nhẹ nhõm, cười thầm chính mình quả nhiên là bị cung yên mạch tính kế sợ, cư nhiên như vậy sợ đầu sợ đuôi lên. Tới rồi giờ phút này, hắn trong lòng lại không có bất luận cái gì nghi ngờ, dẫn dắt đại quân vọt vào hẻm núi. A yên, ngươi đoán đúng rồi, quả nhiên đầu to ở phía sau. Này đó ước chừng có năm vạn nhân mã. Mật mẫn hưng phấn dị thường. Phong Lang yên mỉm cười gật đầu, nàng ở trên người lấy ra một cái tự chế kính viễn vọng xuống phía dưới xem nhìn. Nay hẻm núi sâu thẳm, lại là buổi tối, bên trong hắc cám dị thường. Lân tiểu vương gia nhân mã sớm đã điểm nổi lên vô số cây bước. Tự mặt trên vọng đi xuống, kia đại đội nhân mã giống như là lưu động ngọn lửa trường long. Phong Lang yên ánh mắt một ngừng, rốt cuộc thấy được nàng nhất muốn bắt cá lớn, lân tiểu vương gia. Hắn liền cưới ở một đầu cao đầu đại mã thượng. Bên cạnh bảy đại hộ vệ, nhìn qua đắc ý rào rạng, khí phách hăng hái. Mắt thấy năm vạn đại quân toàn bộ vào cốc trung, phong lang yên khỏe môi nhẹ dương, hai tròng mắt loe sáng, hảo, có thể động thủ. Mật mẫn đang chờ nàng này một câu, lập tức phân phó đi xuống. Lân tiểu vương ra dẫn dắt nhân mã vừa mới vọt tới đại trong hạp cốc gian. Chợt nghe hai bên pháo hiệu tề vang, trên núi lăn xuống vô số tảng đá lớn, đảo mắt công phu đem đại hẻm núi hai bên cửa cốc phong kín. Chỉ nghe hai bên hẻm núi phía trên tiếng kêu như sấm, cũng không biết mai phục bao nhiêu nhân mã. Lân Tiểu Vương ra sắc mặt đại biến, biết rốt cuộc chúng quân địch mai phục. Tới rồi giờ phút này, cũng chỉ có thể về phía trước vật mạnh, ỉ vào chính mình binh mã nhiều, cho dù có tảng đá lớn chặn đường, cũng có thể đem chi dọn khai. hắn xuất lĩnh chúng quân vừa mới chạy vội tới một tảng lớn loạn thạch trước trận, trên núi pháo hiệu một vàng, vô số hỏa tiễn như mưa bắn hạ. Thủy vân quốc binh lính vô tre vô chán, bị bắn chết vô số. Phong Lang Yên đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân núi Thủy vân quốc binh sĩ buôn đảo không đường, khóc cha gọi mẹ. Bị hỏa tiện bắn thành phiến thành phiến mà ngã xuống, có không có bắn chúng yếu hại, nhất thời không được chết, trên mặt đất loạn lăn loạn thiên. Tiêu thảm thanh dung trời, lọt vào thai kinh tâm. Toàn bộ sơn gốc phiêu đãng một cổ da thịt đốt trọi xú vị. Phong Lang Yên trong lòng sầu thảm, trong mắt hiện lên một mặt không đành lòng. Nàng tuy rằng cũng từng giết người không trước mắt, nhưng giống hiện tại đại quy mô chiến tranh trường hợp lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt này vẫn là chính mình một tay thao tác. Trách không được người ta nói một tướng nên công chết và người. Quả nhiên, trên đời tàn khốc nhất sự không gì hơn chiến tranh. Ở trong chiến tranh mạng người tiện như Thảo, tuy thời đều sẽ bị đối phương thu hoạch. Mà một khối trên đại lục phân quốc gia càng nhiều, chiến tranh liền càng thường xuyên, chết người cũng liền càng nhiều. Cung yên mạch thủ đoạn tuy rằng tàn khốc máu lạnh, nhưng nếu thật có thể thống nhất ngũ quốc, quá trình tuy rằng huyết tinh chút. Đến cuối cùng được lợi vẫn là dân chúng. Quốc gia toàn thống nhất, cũng liền không nhiều như vậy chiến tranh nhưng đánh. Hẻm núi nội chống trải, trừ bỏ kia phiến loạn thạch ngoài trận, cơ hổ vô che vô chán. Nay hỏa tiễn một chút tới, hoàng loạn dưới, lân tiểu vương ra đám người tự nhiên hướng thạch trận nội chôn tránh. Phong Lang liên ở trên núi nhìn thấy lân tiểu vương ra rốt cuộc chui vào thạch trận bên trong, trong lòng đại hỷ. Vung tay lên, làm binh sĩ đình chỉ bắn tên. Xuống phía dưới kêu gọi, chỉ cần những cái đó binh sĩ nguyện ý buông binh khí đầu hàng, liền thả bọn họ một con đường sống. Thủy vân quốc binh sĩ bị bắn chết chừng hơn phân nửa, dư lại đều đã thành chim sợ cánh cong. Lân tiểu vương ra chờ liên can tướng lánh lại vào thạch trận bên trong, cũng không biết vì cái gì liền rốt cuộc không ra tới. Gián mất đầu, đến lúc này, tự nhiên nguyện ý đầu hàng. sôi nổi vương binh khí, cử cơ hàng. Kim Vân Quốc toàn thể quan binh không tổn thất nhiều ít quân tốt liền đánh như vậy một cái thắng trận lớn, tự nhiên tiếng hoan hô sấm dậy. Sơn hô vương gia thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Cũng không biết là ai nổi lên cái đầu, hô xong vương gia thiên tuế, bỗng nhiên lại hoan hô A Yên cô nương thiên tuế thiên tuế. đây khắp núi đổi đều là cái dạng này kêu gọi, dãy núi đắp lại. Đinh hay nhức góc. Phong lăng yên sửng sốt một chút, trong mắt quang mang di động, cười khổ rất nhiều, trong lòng cũng có chút kích động. Không nghĩ tới chính mình sẽ đã chịu toàn bộ kim vân quốc đại quân ủng hộ. Hác diễm, ngọn lửa hồng, hoàng diễm, lục diễm, mạnh hoa thành, làm tiêu dao. Từ từ năm diễm sẽ người, đều bị đối phong lăng yên bội phục ngũ thể đầu địa. Tuy rằng ai cũng chưa nói cái gì, nhưng ở trong ánh mắt, hành động thượng đã biểu hiện ra ngoài. Bọn họ phân đứng ở nàng chung quanh, bảo hộ nàng. Mật mẫn mang binh đi xuống tiếp nhận đầu hàng. A yên cô nương, trên núi gió lớn, bọn thuộc hạ vẫn là bảo hộ ngươi xuống núi đi. Mạnh hoa thành không mình hành lễ. Phong lang yên nhấp môi cười, gió lạnh phất tấn, dưới ánh trăng thanh tao xinh đẹp, chúng ta đến thạch trận nhìn xem lân tiểu vương ra. Nếu không lấy chủ hắn, lại sao giải nàng trong lòng chi hận? Lân Tiểu Vương ra cùng hắn bên người bảy đại thị vệ cùng với một ít tướng lanh hoảng không cho lộ, trốn vào kia thạch trận bên trong. Lấy tảng đá lớn vì yểm hộ, ngăn cản bắn lại đây hỏa tiễn. Những cái đó hỏa tiễn bắn tới tảng đá lớn thượng, đùng loạn hưởng. Lân Tiểu Vương ra cập chúng tướng liền lại hướng đi rồi vài bước, hợp với vòng qua mấy khối tảng đá lớn, hỏa tiễn mới bắn không tiến vào. Lân Tiểu Vương ra thở phào nhẹ nhõm may mắn nơi này có này đó loạn thạch. Bằng không hắn đã bị sống sở sở bắn chết ở bên ngoài Cái này hẻm núi hắn ban đầu cũng tiến vào quá Lại không phát hiện có này đó cục đá Hôm nay không nghĩ tới này đó toát ra cục đá sẽ cứu hắn một mạng Nghe được bên ngoài kêu thảm thanh không dứt Hắn ấy lòng âm thầm may mắn Lại một lát sau Nghe được bên ngoài vèo vèo tiếng xé gió rốt cuộc đình chỉ Tiếp theo liền nghe được Kim Vân Quốc binh lính lớn tiếng chiêu hàng thanh âm Hắn sửng sốt một chút Hán mang này mấy vạn binh đều là thủy vân quốc tinh Huệ Một khi toàn quân bị diệt nói, kia thủy vân quốc cơ bản cũng liền tính xong rồi. Vội vàng liền muốn đi ra ngoài, vừa mới mại vài bước, trận nội bỗng nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, che trời cái mả. Gõ ở người trên người, đau không thể đương. Mọi người sôi nổi chạy trốn. Lân tiểu vương ra bảo kiếm một bên múa may, một bên về phía sau vội vàng tối lui. Dưới chân chợt giống bị thứ gì vớng một chút. thiếu chút nữa một chân té ngã. hắn vội vàng dừng lại bước chân. Lúc này mới phát hiện nguyên bản quay chung quanh ở chính mình bên người thị vệ tướng lánh một cái cũng nhìn không tới. Chung quanh quái thạch đá lởm trởm, đầu tiếu như kiếm, nhìn qua quỷ khí dày đặc. Chung quanh ẩn ẩn có sương mù nổi lên, nghe không được một câu tiếng người, cũng nhìn không thấy một bóng người. Sao lại thế này? Hay là, nơi này là cái gì trận pháp? Lân tiểu vương ra cưỡng chế trong lòng hoảng loạn. Trường hút một hơi, tính hạ tâm thần cẩn thận xem xét. Hắn cũng học quá trận pháp. Biết hết thể hành binh bố trận, đều thoát không được thái cực lưỡng nghi. Ngũ hành bát quái biến hóa, nơi này hẳn là cũng không ngoại lệ. Hắn không dám lại loạn đi, ỷ ở một khối tảng đá lớn thượng, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng này trận thật sự là phức tạp ảo diệu. Hắn mới vừa tựa nhìn ra một chút môn đạo, lược ra tăng cứu, rồi lại toàn bộ không đúng. Bên trái đúng rồi, bên phải lại thay đổi. Nghĩ thông suốt trận pháp tiên phòng, sau đôi lại không thích hợp. Không cấm lốc tại địa phương, kinh bội không thôi. Này thạch trận rốt cuộc là người phương nào sở bố. Nghe nói tịch nguyệt phản hương nhất sẽ bày trận, nhưng hắn không phải đã chết sao. Kim Vân Quốc đại doanh trong vòng còn có ai có này bản lĩnh. Bên ngoài thanh âm một mực nghe không được, hắn cũng không biết hắn đại quân rốt cuộc có hay không toàn quân bị diệt. Bất quá, liền tính không có toàn quân bị diệt, đại khái cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không nghĩ tới chính mình cẩn thận lại cẩn thận, vẫn là thượng đối phương ác đương. Vây càng lâu, trong lòng càng hoảng, tuyệt vọng sợ hãi một tầng tầng phiếm đi lên. Hắn dựa một khối tảng đa lớn, lần đầu tiên cảm thấy như thế bất lực. Nếu, ca ca ở nói, chính mình làm sao cần liều mạng như vậy? Hắn nhất định sẽ liều chết hộ vệ chính mình chu toàn. Chính là, cái kia cương triều nhất chính mình người đã chết ở trong tay chính mình. Không có người sẽ đứng ở hắn phía trước vì hắn che mưa chắn gió. Trong lòng hung hăng tê dần, như là bị cái gì dao nhỏ một rảo, trong miệng từng đợt phát khổ. Ai? Cách đó không xa sương mù trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Kia tiếng thở dài âm là như thế quen thuộc, lân tiểu vương ra thân mình cứng đờ, kia chấp ngẩng đầu lên, hướng về sương mù dày đặc trung vọng qua đi. Sương mù dày đặc trung hình như có một bóng người chợt lóe liền không thấy. Cà ca ca! Lân tiểu vương ra như chịu sầm đánh, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt Đó là vân vương ra thanh âm, vân vương ra thân ảnh. Kaka ca, ca ca. Lân tiểu vương ra đầu góc một trận nổ vang, cầm lòng không đầu kêu to lên, không màng tất cả mà đuổi theo. Vừa mới bán ra hai bước, dưới chân chầm xuống, nguyên bản cứng rắn cục đá mà đống nhiên biến thành vũng bùn. hắn thân mình nhất thời xuống phía dưới ham đi vào. hắn lắp bắp kinh hãi, liều mạng tránh một tránh. Nhưng càng rẽ rửa thân mình đỉnh trệ càng nhanh, đảo mắt liền không tới hắn vòng eo. Ai? Lân nhi một thanh âm lại truyền tới. Lân tiểu vương gia đang tuyệt vọng, nghe thế một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. Liền thấy đã đã chết bốn năm vân vương gia liền đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Một thân màu tím mãng bảo, thân hình thon dài. Khuôn mặt thanh tuyển nho nhã, đôi mắt thâm ngưng như hải. Khoe môi mỉm cười, như nhau năm đó bộ dáng. Cà ca ca. Kaka, lân tiểu vương ra hốc mắt một trận nóng lên, hướng về nửa ẩn ở mây mù trung vân vương ra vương tay. Kaka, ca, ngươi là tới cứu ta sao? Tới cứu lân nhi. Kaka, ca, ngươi rốt cuộc tới xem ta. Kaka, không biết khi nào, lân tiểu vương ra nước mắt chảy vẻ mặt. 4 năm, hắn đã điên cuồng tưởng hắn 4 năm. Lại một lần cũng không mơ thấy quá hắn, không có người biết hắn trong lòng có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu hối hận. Hắn điên cuồng dãy rùa lên, hắn muốn chạy tới, muốn chạy tới cùng hắn gặp nhau. Nói cho chính hắn có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu tưởng hắn. Vân vương ra đứng ở nơi đó, lại cũng không nhúc nhích. Nhìn hắn không ngừng đình trệ thân mình, trên mặt thần sắc bất động, chỉ con ngươi quang mang có chút khó lường. Thức mau, lân tiểu vương ra hơn phân nửa cái ngực cũng ham đi vào. Hắn lại cố chấp mà vẫn luôn thò tay, hướng về vân vương ra phương hướng, ca ca, ngươi hận lân nhi có phải hay không? Ngươi không cần lân như sao. Kaka, ta biết sai rồi, tha thứ ta, tha thứ ta. Hắn nước mắt lưu vừa nhanh vừa vội. Lúc này hắn, tựa như cái hải tử. Một cái làm chuyện sai lầm, nóng lòng cầu được cha mẹ thông cảm hải tử. Vân vương ra lại chỉ là biểu tình đờ đẫn lạnh lùng mà nhìn hắn, chút nào không giao động. Căn bản không có nửa điểm muốn ra tay cứu giúp ý tứ. Kaka, ta biết là ta hại chết ngươi, ngươi hận ta là hẳn là. khiến cho ta tới bồi ngươi được không Kaka kỳ thật mấy năm nay ta cũng hảo tịch mịch không có ngươi tại bên người ta đã sớm không muốn sống nữa lân tiểu vương ra dứt khoát từ bỏ dãy giụa tùy ý chính mình chìm xuống xinh đẹp đôi mắt tràn đầy si cuồng Kaka khiến cho ta tới bồi ngươi đi ngươi đánh ta mắng ta đều thành chính là không cần lại rời đi ta đầu của hắn đã rơi vào đi non lửa dần dần bùn xa bao phủ hắn miệng mũi Hắn đã vô pháp hô hấp, càng vô pháp nói chuyện. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng, trước mắt sao kim luận mạo, Lại cố chấp mà chiều một phương hướng tỏ tay. Biết rõ không có khả năng lại dắt lấy người kia tay, lại không chịu như vậy từ bỏ. Khu. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thật mạnh một khu. Lân tiểu vương ra thấy hoa mắt, sương mù dày đặc, vân vân, ra, vũng bùn. bỗng nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Trung quanh như cũng là những cái đó dựng đứng tảng đa lớn. Mà chính mình cũng êm đẹp mà đứng ở trên mặt đất, căn bản không có đình trệ. Ở cách đó không xa, đứng hơn 10 người. Cầm đầu chính là một vị nữ tử. An mặc một thân đạm tím váy thường, sáng ngời sắc bén con người, điềm mị khuôn mặt, đúng là phong lang yên. Nàng giờ phút này hơi nhấp môi, nhìn lân tiểu vương ra ánh mắt có chút phức tạp. Mà nàng chung quanh những người đó đúng là kim vân quốc binh tướng. cùng với bắt được một ít thủy vân quốc tù binh. Chính mình bảy đại thị vệ tất cả tại bên trong, không một lọt lưới. Giờ phút này, những người này tất cả tại nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt có khiếp sợ, có không tin, còn có khinh thường. Hiển nhiên, vừa mới hắn những cái đó khóc kêu đều bị bọn họ nghe xong đi. Lân Tiểu Vương ra sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đôi mắt nhìn phong lang yên, là... Là ngươi... Ngươi cư nhiên không chết. Phong Lang Yên hơi hơi thở dài, đúng vậy, ta không chết. Lân Tiểu Vương ra, ngươi không nghĩ tới đi. Trận chiến tranh này nguyên bản là ngươi cùng tịch nguyệt phản hương sự, nhưng ngươi không nên chết kéo ngạnh túm đem ta xả tiến vào, lại càng không nên lợi dụng ta làm miệng ngắm. Nếu kéo ta tiến vào, liền phải có bị ta trả thù giác ngộ. Hiện tại ngươi mười vạn đại quân thương thương, vong vong, đầu hàng đầu hàng, Vân Dương Thành cũng bị chúng ta bắt lấy. Ngươi hiện tại là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chờ những người này bắt ngươi. Phong lăng yên thiết cái này thạch trận dung hợp võ hầu bắt quái trận cùng 3.000 hoa sát trận tinh túy. Một khi phát động, ảo giác đẹp sinh, lan qua lộn lại vô cùng vô tận. Trong lòng tưởng cái gì liền sẽ nhìn thấy cái gì. Lâm vào trong trận người giống nhau đều sẽ bị trong trận ảo giác sở mê, bất chi bất giác liền rất vào ảo cảnh bên trong. Hơn nữa ở ảo cảnh chung chứng kiến, đều như là chân thật. vô luận nhìn thấy chính là lửa đốt vẫn là thủy yêm người đều sẽ có chân thật cảm giác giết người với vô hình vừa mới như không phải phong lang yên cụ kia một tiếng phá mê trận lân tiểu vương ra sẽ bị này hảo cảnh trực tiếp giết chết kỳ thật phong lang yên ngay từ đầu cũng không tưởng cứu hắn dù sao cũng là hắn làm hại cung yên mạch suýt nữa chết toan chết uổng. nhưng nhìn đến hắn bị hảo cảnh sờ mê sở hô lên những lời này đó nàng lại cầm lòng không đậu mềm lòng xuống dưới Vị này lân tiểu vương ra tuy rằng đáng giận, cũng bất quá là các vị này chủ mà thôi. Trên chiến trường nguyên bản chính là ngươi lừa ta gạt địa phương, hắn dùng độc kế cũng không gì đáng trách. Nói đến cùng, hắn cũng là cái người đáng thương. Lại nói Thủy Vân Quốc chủ lực đã diện đã đã không có đánh trả lực lượng. Vẫn là đem hắn bắt sống chờ cung yên mạch tỉnh lại giao cho hắn xử lý đi. Lân tiểu vương ra sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn chung quanh, minh bạch chính mình đại thế đã mất. Chính mình lại bị bao quanh vây quanh, chính là cắm cánh cũng phi không ra đi. Hắn sầu thẳng cười, hắn hiện tại sở hữu đồ vật đều mất đi, tồn tại còn có cái gì ý tứ. Nhẫn nhục sống tạm bị người nhạo báng sao. Hắn ngược một đĩnh, trở tay rút ra bên hông bội kiếm. Kiếm như thu thủy, ánh bích hắn khuôn mặt. Mọi người cho rằng hắn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sôi nổi lượng ra binh khí. Mật mẫn cho mày, lân vương ra, ta khuyên ngươi đừng lại làm vô vị dãy ruột. vô dụng lân tiểu vương ra nhìn phong lang yên liếc mắt một cái cười lạnh á yên ngươi quả nhiên là một nhân tài bất quá ngươi đại khái đã quên ngươi xuất thân ngươi đừng quên ngươi quốc gia ngươi cha mẹ huynh trưởng đều là chết ở kim vân quốc gầm hữu dưới ngươi hiện tại như vậy giúp kim vân quốc sẽ không sợ ngươi phụ hoàng mẫu hậu ca ca ở dưới chín suối nguyền rủa ngươi sao bọn họ ở trên trời nhìn ngươi đâu hòa vân quốc cố đô dân đều đang nhìn ngươi đâu Ngươi liền tính giúp tịch Nguyệt Phạn Hương cướp lấy thiên hạ, lại có thể như thế nào? Như cũ tẩy thoát không được ngươi cái này phản quốc công chúa tội danh. Ngươi sẽ không sợ thiên hạ bá tánh xem thường ngươi, chọc ngươi cổ sống sao. Phong lăng yên sắc mặt tuy rằng hơi hơi có chút tái nhận, lại rũ mắt cười, ta căn bản là không phải vân lăng thỏ, gì nói phản quốc. Còn có, ta cũng không phải giúp kim vân quốc, đây là ngươi lợi dụng ta hẳn là trả giá đại giới. Chim khôn lửa cành mà đầu. A yên cô nương là thâm minh đại nghĩa, thuận theo ý trời, lân tiểu vương ra ngươi không cần ăn nói bừa bãi. Tả Hữu bắt hắn lại. Mật mẫn tật uống. Hắn không thể lại làm lân tiểu vương ra nói bậy đi xuống. Lân tiểu vương ra cười ha ha, không nghĩ tới ta sẽ thua ở ngươi cái này tiểu nha đầu trong tay, được làm vua thua làm giặc, đến nay ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn ngửa đầu không trùng ca ca, ta đã tận lực, hiện tại liền đi tìm ngươi bồi tội. Trong tay bảo kiếm chật lóe, ở cổ chung một hoành. Huyết lập tức phun tung tóe ra tới, chảy đầy đất. hắn thân mình chậm rãi ngã xuống. Hơi có chút nữ khi đôi mắt dần dần mất đi sở hữu sáng giỏi. Mọi người đều không nghĩ tới lân tiểu vương gia cư nhiên có như vậy tâm huyết, nhất thời thất thần. Vương gia. Những cái đó bị trói thị vệ kêu lên, trên mặt có bi phẫn cũng có hổ thẹn. Bọn họ ngày thường đều tự phụ là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Mà quốc nạn vào đầu, còn không bằng một cái ngày thường nhìn qua nhu nhược hải tử. Lân tiểu vương gia hiện tại cũng bất quá 18 tuổi mà thôi. Vương gia, là thuộc hạ xin lỗi ngài đại trưởng phu lý nên hy sinh cho tổ quốc. Trong đó một cái thị vệ tránh thoát kim vân quốc binh lính trói buộc, đột nhiên lao tới. Nhặt lên lân tiểu vương gia bội kiếm, hoành kiếm tự vận, ngã vào lân tiểu vương gia bên cạnh người. Phong lăng yên cứng đờ tên kia thị vệ đúng là thanh xuyên. lúc trước chính mình phóng hắn một con đường sống không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát một cái chết tự không biết hắn nhìn thấy hắn vị kia thanh mai trúc mã tiểu thê không có tuy rằng đánh một cái thắng trận lớn báo thủ nàng trong lòng lại không có một tia thắng lợi vui sướng tự mình tiến lên đem thanh xuyên cùng lần tiểu vương ra đôi mắt khép lại nhan nhặt nói đem vị này thị vệ hậu táng đi đến nỗi lân tiểu vương ra hỏi thăm một chút vân vương ra mộ địa ở nơi nào Đem hắn cùng Vân Vương ra hợp táng ở bên nhau đi. Đây là nàng vì bọn họ có thể làm duy nhất sự. Mật mẫn sửng sốt một chút, Lân Tiểu Vương ra cùng Vân Vương ra chi gian tình không phải nàng có thể lý giải. Mật mẫn sửng sốt một chút, Lân Tiểu Vương ra cùng Vân Vương ra chi gian tình không phải nàng có thể lý giải. Nhưng Phong Lang Yên nếu như vậy phân phó, nàng tự nhiên muốn làm được. Bất quá phải chờ tới đánh hạ Thủy Vân Quốc Đô Thành mới có thể. Phong Lang Yên xoay người liền đi. mật mẫn vội vội ở nàng phía sau đuổi kịp a yên cô nương lân vương gia bất quá là miệng đầy nói bậy ngươi đừng để ở trong lòng phong lang yên nhàn nhạt nói ta đều có ta chính mình làm người nguyên tắc sẽ không bởi vì người khác nói mà thay đổi mật mẫn thở phào rốt cuộc yên lòng cười nói ta liền biết a yên cô nương sẽ không bởi vì nào đó hôn đã nói thay đổi ước nguyện ban đầu chúng ta trở về thành đi vương gia vẫn là trong thành chờ chúng ta lúc này Vân Dương Thành đã bị Kim Vân Quốc binh sĩ bắt lấy, Vân Dương Thành Thành chủ phủ hiện tại đã làm Kim Vân Quốc trung quân liều lớn. Cung Yên mạch như cũ hôn mê, nằm trên giường. Có mấy cái tùy quân đại phu một tấc cũng không rời mà bảo hộ hắn. Phong Lăng Yên tiến vào, mọi người đều đứng lên, cùng nhau không người, A Yên cô nương. Ngữ khí là cái loại này chân chính bội phục cùng cung kính. Hắn thế nào? Phong Lăng Yên dò hỏi. Vương gia bệnh tình vẫn luôn thực vững vàng. khá hơn nhiều. Phong Lang Yên nhìn nhìn Cung Yên Mạch, hắn tuy rằng còn không có thanh tỉnh, nhưng trên mặt khí sắc đẹp không ít. Không hề là cái loại này dọa người tái nhợt sắc. Mật Mẫn phất phất tay, hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Vương gia có A Yên cô nương chiếu cố liền hảo. Là, là. Kia mấy cái đại phu đáp ứng một tiếng, lui đi ra ngoài. A Yên cô nương, ngài dù sao cũng là giải độc cao thủ, vẫn là ngài tới chiếu cố Vương gia thỏa đáng một ít. Vạn nhất vương gia trên người dư độc chưa thành, nơi nào có cái gì không thích hợp ngài cũng có thể sớm cho kịp phát hiện. Dù sau này trương giường cũng đủ đại, ngươi mệt mỏi liền ở vương gia bên người nghỉ một chút cũng không quan trọng. Mật mẫn một trương mặt đẹp thượng cười ngâm ngâm. Nói xong lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, ai nha, quá muộn, ta cũng đi nghỉ ngơi. Á yên cô nương, vương gia liền giao cho ngài. Cũng không đợi phong lang yên nói chuyện, đem phong lang yên hướng mép giường đầy. Chính mình xoay người đi ra ngoài. Lâm đi ra ngoài khi, còn không quên thế bọn họ đem cửa đóng lại. Phong lang yên hơi hơi cười khổ. Này dương sắc thật đủ đại, hai người ở mặt trên lăn lộn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hơn nữa người ở đây người đều biết chính mình là hắn nữ nhân. Liên tính là không biết, nhìn đến nàng bụng cũng biết. Chầm rãi ngồi ở mép giường, nhất thời nỗi lòng phức tạp không kể. nói lân tiểu vương ra kia một phen lời nói đối nàng không có ảnh hưởng là giả nhưng là cũng không có như vậy thâm hơn nữa những cái đó nàng cũng sớm suy xét qua người khác không biết nàng thân phận thật sự chính mình lại là biết đến chính mình bất quá là đến từ dị thời không một sợi cô hồn cùng thời đại này người cũng không có huyết thống quan hệ Liên tính không có chính mình bằng cung yên mạch gan bài những cái đó cục bằng hắn thủ đoạn cũng giống nhau đem hỏa vân quốc hủy diệt đối hắn mà nói Hòa bình cấp lây cùng vũ lực chinh phục khác nhau, bất quá là thiếu chút tâm lực cùng thiếu một ít vô tội thương vong mà thôi. Kết cục cũng không có nhiều ít bất đồng. Túi đầu nhìn cung yên mạch như cũ có chút tái nhật mặt. Người này thanh tỉnh khi thị huyết lãnh khốc, làm mưa làm gió, toàn bộ thiên hạ tất cả tại hắn trong không chế. Rất khó tưởng tượng như vậy một người sẽ vì một nữ tử ca nguyện từ bỏ hết thảy. Hắn có thể vì nàng làm được ngồi yên thiên hạ. Nàng lại vì sao không thể vì hắn bức bỏ hết thảy, cùng hắn bên nhau lâu dài. Cần gì phải đi so đo những cái đó đồn đại vớ vẩn. Nàng là cái dám yêu dám hận nữ tử, chỉ cần cho rằng chính mình là đúng, từ trước đến nay không đi so đo cái gì thêm mắm giảm muối. Nàng phải vì chính mình mà sống, nhất sinh nhất thế nhất song nhân không phải ai đều có thể gặp được. Ngón tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt, thon dài đỉnh mày, dày đặc lông mi, hơi hạp hai trong mắt. Hắn khó được có như vậy thành thật mà làm nàng vốt vẹ thời điểm. Phong lăng yên bỗng nhiên chi gian muốn cười. Nhưng ý cười chưa ở khỏe môi hoa khai, nước mắt lại tích xuống dưới. Ôm lấy hắn, ở hắn bên cạnh người nằm xuống. Quen thuộc hơi thở nhào vào chóp mũi, làm nàng phân loạn nỗi lòng an bình không ít. Chính mình kéo qua một giường chăn đắp lên, nàng vội này một đêm, cũng thật sự có chút mệt mỏi. Kéo qua hắn một bàn tay vì hắn khám một chút mạch Xác nhận hắn xác thật không có gì nguy hiểm, liền đóng đôi mắt, nặng nề ngủ. Nàng rốt cuộc trong lòng có việc, ngủ không phải như vậy an ổn. Mơ mơ màng màng tựa hồ nằm ở một cái ôm ấp bên trong. Ấm áp cảm giác, đặc có mùi thơm của cơ thể quanh quẩn ở chóp mũi. A yên một tiếng nói mê nói nhỏ. Nàng thân mình run lên, theo bản năng mà mở to mắt. Đông nhiên thân mình cứng đờ, thình lình đâm xuyên qua mi mắt chính là cung yên mạch kia một đôi mặc như điểm sơn hai mắt. Chầm như sâu nhất nhất tám đêm, tựa muốn đem nàng cả người cắn nuốt đi vào. Hắn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, một đôi con ngươi lưu chuyển khiếp sợ, kinh hỉ, không tin. Hắn! Hắn tỉnh! Thế nhưng tỉnh! Bốn phía vắng vẻ, phong lăng yên một lòng thoáng chốc nhảy như nổi trống, môi làm lưỡi khô. Ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy chính mình liền phải bốc cháy lên. Khẩn trương mà liếm liếm môi, ngươi! Ngươi tỉnh! Không nghĩ tới hắn sẽ tỉnh lại sớm như vậy. Lúc này mới một ngày một đêm không phải sao. Chẳng lẽ là hắn thể chất khác hẳn với thường nhân. Bất quá, xem bộ dáng hắn cũng là mới tỉnh. A yên. Hắn thanh ấm hơi hơi nghẹn ngào, nhẹ nhàng hai chữ làm như trèo đèo lội suối mà đến. Run run mà vươn tay phủng trụ nàng hai má, hai mắt sai cũng không tồi mà nhìn chăm chú nàng, vẫn không tin hai mắt của mình. Phong Lang yên làm cười gượng cười. ngươi cảm thấy như thế nào ân ngươi trúng độc cũng may hiện tại đã cởi bỏ bất quá ngươi hẳn là hôn mê 5 ngày năm đêm không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh phong lang yên khẩn trương cơ hồ có chút cả lâm lên chính mình cũng không biết đang nói chút cái gì nói xong mới biết được chính mình nói vài câu cái gì chó má sụp đổ nói nghe giống như chính mình hy vọng hắn hôn mê 5 ngày năm đêm dường như vội lại vẽ rắn thêm chân mà thêm một câu ha ha. Người thể chất thật tốt. Này một câu nói xong, phong Lang yên khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên lên. Chính mình này, này quả thực là không có nhận thức. Ở nói bậy bạ gì đó a a a a a a a. Nàng rốt cuộc nằm không được, quả muốn quăng mũ cởi giáp mà chạy, nghiêng người liền tưởng ngồi dậy. Bỗng nhiên bên hông căng thẳng, một đôi tay cánh tay triển đi lên. Bỗng nhiên bên hông căng thẳng, một đôi tay cánh tay triển đi lên. Phong Lang yên đột nhiên không kịp phòng ngừa thân mình một hoài. Ngã vào hắn trên người. Nghe thấy hắn một tiếng thấp thấp kêu rên. Phong lăng yên hoảng sợ. Chính mình không phải là áp đến hắn miệng vết thương đi. Đang muốn dậy rủa lên nhìn xem. Cung yên mạch cánh tay ruôi ra. Đã đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng. Có lẽ không phải ôm. Dùng lạc tiến trong lòng ngực tương đối chuẩn xác chút. A yên, a yên, thật là ngươi, thật là ngươi. Ta không phải đang nằm mơ đi. Hắn thanh âm có một tia thanh lành ác ác. trong giọng nói là tràn đầy không tin cùng lo sợ không yên phong lang yên chôn ở hắn trong lòng ngực bị hắn lạc suýt nữa thượng không tới khí nàng đã sợ áp đến hắn miệng vết thương lại sợ tễ đến bụng hải tử vội vội mở miệng là ta là ta phạn hương ngươi trước buông tay trước buông tay dưới thân nhân thân tử hơi hơi cứng đờ ngược lại đem nàng ôm càng khẩn a yên đừng rời khỏi ta đừng rời khỏi ta Phong Lang liên chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí cơ hồ đều bị hắn cấp bài trừ đi. Phạn hương, khụ khụ, ngươi lại không buông tay, ta, ta phải bị ngươi lạc chết. Cánh tay hắn tùng buông lỏng, phong Lang liên rốt cuộc hoãn quá này một hơi. Cung quít lăn xuống hắn thân mình, lại không thể rời đi hắn hai tay nắm giữ. Như cũng bị hắn vòng trong ngực ôm bên trong. Hắn chóp mũi cơ hồ chống nàng chóp mũi, hai tròng mắt quang mang lưu chuyển, nhìn chăm chú nàng mặt đẹp. kia bộ dáng như là muốn đem nàng cả da lẫn xương nuốt vào. A yên, ta cư nhiên nhìn đến ngươi nằm ở ta bên cạnh, là thật vậy chăng? Cảm giác không giống như là thật sự. Có lẽ ta lại là đang nằm mơ bãi. liền tính là ngộng ta cũng sẽ không bông tay. Hắn trong thanh âm có một ít không xác định chua sót. Cánh tay căng thẳng, đem nàng càng nghiêm mật mà ôm trong ngực trùng, kín kẽ, tìm không thấy một chút khe hở. A yên, liên tính là ở trong ngộng Người thân mình cũng như vậy ấm áp mềm mại, cùng chân thật chung giống nhau đâu. Phong lăng yên. Nàng cơ hồ có chút dở khóc dở cười. Chính mình rõ ràng là cái đại người sống, hắn cố tình tưởng ở mơ ngộng bên trong. Buồn cười rất nhiều, trong lòng lại có chút lên men. Cung yên mạch ngày thường luôn là một bộ cương đại, lười biếng, khống chế hết thể bộ dáng. Lần này có lẽ là vừa rồi thanh tỉnh duyên cớ bãi. Thế nhưng làm nàng nhìn đến hắn như thế vô sai bảng hoàng một mặt. yếu ớt bất lực giống như hài đồng. Hắn thật là để ý chính mình, bởi vì quá để ý mới có thể làm hắn như vậy lo được lo mất. Nàng tâm như là bị cái gì hung hăng và chạm, trong lòng hạnh phúc đến gần như con đau. Trong mũi chua sót, cổ họng nghẹn ngào thế nhưng cơ hồ nói không ra lời. Nước mắt mê mang hai mắt. ngừng lại một chút, lặng lẽ vươn tay đi, cùng hắn mười ngón dao nắm. Nghiêm túc nói, Phạn Hương, ta là thật sự. Sau một lúc lâu, cung yên mạch cũng không có động tĩnh. Phong Lang Yên hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hai trong mắt nhắm chặt, khỏe môi một tia nhàn nhạt ý cười, thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Phong Lang Yên hoảng sợ. Sở Hữu lãng mạn, sở hữu ỷ niệm đều biến mất vô tung. Cuống quýt vì hắn khám một chút mạch, mạch tượng vững vàng, cũng không có cái gì không ổn. Thở phao nhẹ nhõm, biết kia độc rốt cuộc bá đạo lợi hại. hắn thanh tỉnh sớm như vậy đại khái là hôn mê trước lòng có chấp nghiệm hiện tại thấy chính mình không có việc gì hắn liền lại yên tâm lớn mật mà ngất đi rồi muốn đem hắn thân mình phụ chính làm hắn nằm càng thoải mái chút lại không ngờ một bàn tay bị hắn chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay như thế nào chịu cũng chịu không ra mặc dù là ở hôn mê bên trong hắn tay cũng như là có chính mình ý thức chặt chẽ mà nắm chặt nàng lại không chịu buông tay phong lang yên dứt khoát cũng không dãy ở hắn bên cạnh người lại nằm xuống đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn khuỷu tay vòng đi vòng lại một vòng lớn rốt cuộc lại về tới cái này thường nhớ ngày đêm ốm ấp nghe trên người hắn cái loại này độc hữu nhàn nhạt thanh hương phong lang yên thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm vốn định lại nghỉ một chút nhưng trong lòng như có sóng chiều ở lan lộn vô số chuyện cũ ở trong đầu quay cuồng vô số cảm xúc ở trong lòng quấn quanh này đó cảm xúc ở trong ngực cấp ủ thành một bầu rượu Làm nàng giống uống nhiều quá rượu dường như hơi say, rồi lại vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, phong lăng yên sớm rời giường. Tay bị hắn nắm một đêm, đã ẩn ẩn có chút tê dại, nàng nhìn nhìn hắn ngủ say khuôn mặt, rốt cuộc đem tay nhẹ nhàng chịu trở về. Hoạt động một chút thủ đoạn. Tay chân nhẹ nhàng mà thoáng rửa mặt trải đầu một chút, liền mở cửa ra tới. Có lẽ là mật mẫn dặn dò cái gì, hai gã thủ vệ tất cả tại nhị môn chỗ. Nhìn đến nàng ra tới, sôi nổi hành lễ, á yên cô nương. Phong Lang yên hơi hơi gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Giờ phút này thời điểm thượng sớm, có lẽ là vừa rồi đánh một cái thăng trận lớn quan hệ, mỗi người thả lỏng. trừ bỏ trực đêm, đại bộ phận quan binh thượng ở ngủ mơ bên trong. Toàn bộ quan nhà im ắng. An tinh thực. Phong Lang yên khôi phục võ công sau, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ rèn luyện một chút, luyện một bộ quyền pháp. Từ biết chính mình mang thai sau, vì phòng thương đến bụng bà bảo, bảo, liền sửa vì làm một bộ thể thao, giãn ra một chút gân cốt. Sáng sớm không khí tươi mát mà lạnh lẽo, Phong Lăng Yên đi vào hậu hoa viên trùng, ở mặt cỏ thượng làm một bộ tiêu chuẩn tập thể dục theo đài. Lại đánh một chuyến thái cực, lúc này mới chậm rãi thu công. Ngươi đây là luyện cái gì công phu? Cảm giác giống mộng du. Một cái thanh thúy thanh âm lười nhác mà truyền đến. Phong Lăng Yên theo tiếng nhìn lên. Liền thấy hiên viên lạc vũ ủy ở một thân cây hạ. Đôi tay ôm cánh tay, hai chỉ mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Rõ ràng là cái thực khốc động tác, hắn làm ra tới xem ở phong lăng yên trong mắt, kia giao hàng manh. Hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Khuôn mặt nhỏ bạch trung thấu hồng, giống một cái đại quả táo, làm người muốn cắn thượng một ngụm. Phong lăng yên hoành hắn liếc mắt một cái, cái gì mộng du a, rõ ràng là thái cực được không? Đây chính là cao cấp công phu. Ngươi này tiểu thí hải không hiểu. Cao cấp công phu. Hiên viên lạc vũ xích mà cười. Này tính cái gì cao cấp công phu. Giống khiêu vũ dường như. Châm muốn mệnh, dùng này công phu cùng người đánh nhau. Mười cái cũng bị đánh bay. Phong lang yên nhìn hắn liếc mắt một cái. chậm Ừ, ngươi muốn hay không cùng ta tỉ thí một chút. Đương nhiên, không được dùng cái gì linh lực cổ thuật linh tinh. Đơn thuần võ công, thế nào? Hiên viên lạc vũ sửng suốt sửng sốt bỗng nhiên cười thở hồn hển. ngươi cư nhiên tưởng cùng ta tỉ thí, ha ha, đánh thua ngươi lại nên khóc nhẹ. Ta bất hòa ngươi đánh, không thú vị. Ở cái này thế gian, cũng liền hắn nương tử có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Cùng này tiểu cô nương đánh, vạn nhất khống chế không hảo lực độ, nói không chừng hắn nương tử liền không có. Hắn cư nhiên xem thường người. Phong lăng yên cái miệng nhỏ một phiết, cố ý kích hắn. ta xem ngươi là không dám cùng ta đánh đi. ngươi cổ thuật, linh lực xác thật là một bậc, không có này hai dạng, ta coi ngươi cũng bất quá ngươi nhĩ. tính, không đánh sẽ không đánh đi. nói thật, cùng ngươi cái này nhìn qua ba bốn tuổi tiểu hoa nhi động thủ ta thật đúng là ngượng ngùng động thủ, bị người ngoài nhìn đến còn tưởng rằng ta ở ngược đãi nhi đồng. hiên viên lạc vũ ánh mắt chớp động, dựa đại thủ cũng không động địa phương, chỉ khe khẽ thở dài, hào đi. Ta liền bồi ngươi đi hai tranh quyền. Thua nhưng không cho khóc nhẹ. Phong lăng yên xích mà cười, ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu nhi sao. Ít nói nhảm, động thủ đi. Làm một cái thái cực quyền thức mở đầu, nàng khiến cho hắn nếm thử thái cực quyền lợi hại. Hiên viên lạc vũ trên dưới đánh giá một chút nàng, trong lòng vừa động. Nàng dưới chân bất đinh bất bác, nhìn như tùy ý mà đứng ở nơi đó. Nhưng toàn thân trên dưới hơi thở kích động, tìm không thấy một tia sơ hở. Di, có chút ý tứ. Hiên viên lạc vũ hai tròng mắt chung co quang mang chấp động, đứng dậy còn thật sự tới hứng thú. Hắn đã n, n lâu không cùng người đánh quá quyền. Lần này có thể hoạt động hoạt động gân cốt cũng không tồi. Tiểu cô nương, chú ý, ta chiêu thứ nhất tới. Hắn muốn đi trước chào hỏi một cái, đỡ phải về sau có người chê cười hắn này đây đại khinh tiểu. Hắn thân hình chật lóe, đã nhảy đến phong lang yên trước mặt. Tiểu nắm tay dương lên. hướng về phong lang yên hai chân đánh tới phong lang yên thân hình nước chảy mây trôi đẩy tay trái tựa phong tựa bế hữu trưởng theo hiên viên lạc vũ tiểu nắm tay đánh tới phương hướng thuận thế một bát may mắn hiên viên lạc vũ thu quyền thu mau bằng không lần này đã bị nàng dùng bốn lạng đẩy ngàn cân kỹ xảo cấp vứt ra đi không tồi a không nghĩ tới này nhìn như khiêu vũ quyền pháp cư nhiên có như vậy công dụng hiên viên lạc vũ hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng giống phát hiện tân đại lục Rốt cuộc nghiêm túc lên. Tiểu thân mình giống viên con quay dường như vây quanh phong lang yên đảo quanh. Quyền ảnh đầy trời, ra quyền giống như tia chớp giống nhau, lại trước sau vòng khai phong lang yên bụng, Phong lang yên cũng không nghĩ tới hắn quyền pháp cũng như thế lợi hại. Nhất chiêu nhất thức tà mị cổ quái, quay lại như điện. Thu xếp tinh thần, đem thái cực quyền tinh tuy phát huy đến mức tận cùng. Thái cực quyền chú ý đó là động chi tắt phân, tinh chi tắt hợp. Vô quá không kịp. tùy khúc liền dối đối. Người mới vừa ta nhu gọi chi đi, ta thuận người bối gọi chi dính. Động cấp tắc cấp ứng, động hoan tắc hoan thủy. Phong lang yên kiếp trước cũng coi như là thái cực quyền cao thủ. Hiện tại thi triển ra, chiêu thức liên miên không dứt nhẹ nhàng viên sống. Hai người một động một tĩnh, đấu ở cùng nhau. Hiên viên lạc vũ liền hô thống khoái, đã lâu không đánh như vậy đã quyển. Phong lăng yên cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiểu gia hỏa này ra quyền rất có đúng mực, yếu hại địa phương giống nhau không đánh, đảo như là cho nàng ủy chiêu. Bất quá, tiểu gia hỏa này không xuất toàn lực, đánh chân tay co cóng, làm nàng thực không cảm giác thành tiểu. Queo trái, đánh hắn biển máu huyệt. Một thanh âm bỗng nhiên từ trong đầu sông ra. Phong lang yên thân tùy ý đi, một trưởng trụ qua đi. Này nhất chiêu nàng chưa từng học quá, chính mình cũng không biết như thế nào đánh ra tới. Hiên viên lạc vũ hai tròng mắt một ngừng. Nho nhỏ thân mình quay tròn vừa chuyển, lánh khai đi. Sấn hiện tại, đánh hắn ngực. Trong đầu thanh âm lại khởi, Phong Lang Yên thân hình một bên, ở một cái làm người không tưởng được góc độ song trưởng thẳng đẩy đi ra ngoài. Hiên viên lạc vũ một cái thiết bản kiểu, Phong Lang Yên quyền phong tự hắn chóp mũi xẹt qua. Hắn nhảy dựng dựng lên, trong mắt quang mang lập lòe không chừng song trưởng một lập, lại đến. Lại đến. Mưa rền gió giữ công qua đi. Lúc này đây rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng, hiển nhiên dùng toàn lực. Phong Lang yên lúc này như là có quỷ bám vào người, theo trong đầu chỉ điểm xuất trưởng đổi thức. Phong Lang yên lúc này như là có quỷ bám vào người, theo trong đầu chỉ điểm xuất trưởng đổi thức. Thân mình phiêu phiêu giống như phi thiên, nhất chiêu nhất thức đều là nàng ban đầu chưa từng học quá, thậm chí chưa thấy qua. Lại vừa lúc đem hiên viên lạc vũ công tới tư thế toàn bộ hóa giải. Hiên viên lạc vũ trong mắt hiện lên một mặt lửa nóng, tự ái lại tự hận. Trước mắt phong lang liên đã bao tím váy tựa hồ biến ảo thành phiêu phiêu bạch tía. Một mục. mục. hắn buột miệng tốt ra, song quyền nắm chặt, ngươi liền như thế hận ta sao? Hắn con ngươi tựa thống khổ lại tựa mê mang, sắc khí ẩn hiện. Một một, ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Ngươi muốn như thế đại ta? Song trưởng đều xuất hiện, một sợi màu xanh lục sương mù hướng về phong lang liên cuốn qua đi. phong lang yên hoảng sợ kia xương mù trung ẩn ẩn có phi trùng chấn cánh tiếng động rõ ràng là cổ xương mù nay cổ sương mù tới thế cực mãnh hữu hình có chất phong lang yên căn bản trốn tránh không kịp chính đạo muốn tao a yên một tiếng thanh uống vang lên bỗng nhiên nghiêng sườn thổi qua một đạo trận gió đem kia cổ xương mù thổi hướng bên cạnh lệnh về một bên tiếp theo phong lang yên bên hông căng thẳng bị người ôm hoành một lược cuối cùng là đem kia cổ xương mù toàn bộ né tránh Tia cổ xương mù lại hình như có sinh mệnh, ở không trung vừa chuyển, lại tia chốc đánh đút lại. Tiểu thí hải, người chơi trá, nói tốt không cần cổ thuật. Phong Lang Yên lại tức lại giận, kêu to lên. Hiên viên lạc vũ như ở trong ngộng mới tỉnh. Song trưởng vừa thu lại, kia nói màu xanh lục xương khói bỗng nhiên co rụt lại, thất luyện dường như bay trở về hắn lòng bàn tay, không thấy. Hắn ngơ ngác mà nhìn Phong Lang Yên liếc mắt một cái. Đông nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng cười to thân hình chật lóe ở bùi cỏ chung nháy mắt biến mất không thấy phong lang yên kinh hồn chưa định này tiểu thí hải đã chịu cái gì kích thích còn có chính mình vừa mới đó là một bộ cái gì quyền pháp như thế nào sẽ không thể hiểu được liền dùng ra tới kia hải tử là ai một đạo lười biếng thanh lãnh thanh âm ở bên thai vang lên phong lang yên thân mình cứng đờ lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới là bị người cứu Mà nghe thanh âm, người này là, cùng yên mạch. Mà chính mình, con loa ở hắn ôm ấp bên trong. Lòng đang trong phút chốc kinh hoàng lên, cơ hồ không dám quay đầu lại. Thỏ con, ngươi choáng váng sao. Bên thai chuyển đến thấp thấp thở dài. Tiếp theo thân mình bị người vừa chuyển, nàng rốt cuộc đối mặt hắn. vừa nhấp đầu, đâm nhập nàng tầm mắt chính là một đôi ba quang lưu chuyển con ngươi cùng hơi nhấp đạm hồng môi tuyến. Sắc mặt của hắn hơi hơi còn có chút tái nhận. Thần sắc lại là thập phần thanh tỉnh. Ngươi, Ngươi tỉnh lạp. Xem ngươi khí sắc đẹp không ít. ân trên người độc hẳn là toàn tiêu. Phong lăng yên làm làm mà cười, Thuận tay sao khởi hắn một cái cổ tay cắt một chút mạch, Không tồi, mạch tượng bình thường. Nàng khẩn trương, liền không biết nên nói cái gì hảo. Sở hữu nói, sở hữu động tác cơ hồ cũng chưa kinh đại não. Cung yên mạch nhẹ nhàng thở dài, đem nàng ôm chặt. Môi cỏ qua nàng thái dương, thọ con, thật là người, ta còn tưởng rằng ta đêm qua thật là nằm mơ. Hắn cánh tay không giấu vết mà ôm nàng lại thu nạp vài phần, lực đạo vừa vận ở khống chế nàng trong phạm vi. Lại không chịu buông ra. Hắn là sáng nay chính thức tỉnh lại. Chầm rãi mở to đôi mắt, cầm rông tuyết lòng bàn tay, trong lòng đột nhiên không còn. Đêm qua sự tình hắn thượng nhớ rõ vụ vặt, hắn rõ ràng nhớ rõ nàng đêm qua liền nằm ở chính mình bên người. Trong không khí ẩn ẩn hình như có trên người nàng nhàn nhạt, nhạt thanh hương, chính là, lại không có nàng bóng dáng. Chẳng lẽ thật là nằm mơ? Thâm như là bị người đột nhiên đào rỗng, trống rỗng. Ngay sau đó, hắn liền từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn khởi quá cấp, bên cạnh trên bàn đèn dầu chờ vật bị hắn đâm phiên, bùm bùm mà rớt đầy đất. Bên ngoài hai cái thị vệ nghe được bên trong động tĩnh, vội vàng toàn vọt tiến vào. Nhìn đến hắn đứng lên trên mặt đất, đại hỉ. Sôi nổi kêu lên, vương gia tỉnh, vương gia tỉnh. Một cái thị vệ quay đầu liền tưởng hướng ra phía ngoài chạy, đi báo cáo cái này tin vui. Một cái thị vệ quay đầu liền tưởng hướng ra phía ngoài chạy, đi báo cáo cái này tin vui. Không để phòng cổ áo căng thẳng, bị cung yên mạch bắt lấy, nàng đâu, nàng đâu, nàng ở nơi nào. Cung yên mạch thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. có lẽ đêm qua bất quá là một giấc mộng. Nàng căn bản không có tới. Nàng liền thấy đều không nghĩ thấy chính mình, sao có thể sẽ ở ban đêm bồi hắn. Nói không chừng tất cả đều là mộng, là mộng. Vương ra là hỏi á yên cô nương. Nàng, nàng đi ra ngoài. Một cái thị vệ lắp bắp nói. Nàng đi ra ngoài. Nói như vậy nàng vừa mới thật sự ở chỗ này. Không phải mộng. Cư nhiên không phải mộng. Nàng tối hôm qua thật sự bồi chính mình đâu. như là bị đánh một châm thuốc trợ tim nhắc tới nửa ngày cao tâm rốt cuộc chậm rãi thả xuống dưới chỉnh trái tim như là bị thật lớn dòng nước gấm cọ rửa cung yên mạch buông lỏng tay ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tuấn tú thượng là khó nén ý cười gật gật đầu nga nguyên lai like là đi ra ngoài đi nơi nào hắn thanh âm ôn nhu kỳ cục làm kia hai cái thị vệ nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà vương gia vương gia không có việc gì đi Ban đầu cung yên mạch cũng mỉm cười, nhưng kia cười lại là thiện mà đạm. Cả người như là cao thâm khó đoán, rộng lớn mạnh mẽ biển rộng, làm người từ trong xương cốt kính sợ. Mà giờ phút này cung yên mạch lại như là một cái phiếm trong suốt màu quang dòng suối nhỏ, vui sướng mà lại ôn hòa. Vương gia chúng lúc này đây độc, không phải là thay đổi một người đi. Hai cái thị vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh nghi. đều ngươi cầm. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Cung yên mạch đợi nửa ngày cũng không chờ đến muốn trả lời. Lại thấy hai cái thị vệ ở nơi đó làm mặt quỷ, chật ngáy mắt. Chẳng lẽ, nàng lại đi rồi? Cơ hồ nhịn không được nhảy nhót tâm như là lại mảnh ăn một chùm y, sương sở mà trầm đi xuống. Đôi mắt một ngưng, thanh âm có chút lánh lệ lên. Cơ hồ so ngày thường đều lạnh mấy độ. Hai cái thị vệ vừa mới còn đắm chìm ở hắn xuân về hoa nở tình bất quá thần. lúc này bị hắn lạnh buốt thanh âm một đông lạnh thoáng chốc thần thanh khí sảng vội vội trả lời a yên cô nương nói ra đi đi một chút thuộc hạ xem nàng chiều hoa viên phương hướng đi may mắn vừa rồi phong lang yên đi ra ngoài khi bọn họ để lại một cái tâm nhãn chú ý nhìn nhiều hai mắt bằng không lần này liền đáp không được vương ra thuộc hạ cho ngài đi tìm xem a yên cô nương một cái thị vệ thấp giọng xin chỉ thị không cần bổn vương tự mình đi tìm đó là cung yên mạch cảm giác tâm tình của mình giống như là ở ngồi tận trời xe bay chợt cao chợt thấp mà lung lay vương ra ngài trên người thương còn không có khỏi hẳn vẫn là làm thủ hạ đi tìm cái kia thị vệ rất là lòng son dạ sát một phen nói cho hết lời lại nghe không đến nửa điểm hồi âm đánh bạo ngẩng đầu vừa thấy trong phòng sớm đã đã không có vương ra thân ảnh tuy rằng hôn mê gần hai ngày hai đêm nhưng cung yên mạch công phu cũng không giảm xuống nhiều ít Trừ bỏ thân mình suy yếu điểm, đảo cũng không mặt khác cảm giác. Hùng chi hắn giờ phút này trong lòng chính thiêu đốt một phen hỏa. Đốm lửa này làm hắn quên mất trên người hết thể không khỏe. Hắn muốn xem đến nàng. Lập tức nhìn đến nàng. Hắn cần thiết chính mắt xác định nàng là ở chỗ này. Toàn thân đều phảng phất ở kêu gào thân thể mỗi một phân mỗi một tức đều là vội vàng. Lý tính loại đồ vật này đã sớm bị vứt bỏ đến trên 9 tầng mây. Hắn thân thể linh hồn tất cả tại sôi trào. Còn chưa thấy hậu hoa viên, liền nghe được đánh nhau tiếng vang. Hắn trong lòng châm xuống, bay vút đi vào. Rốt cuộc thấy được cái kia thương nhớ ngày đêm bóng người. Mấy tháng không thấy, nàng đầy đặn không ít. Dù sao cũng là mang thai năm cái nhiều tháng người, thân mình tự nhiên tinh tế không được. Đang cùng một cái tiểu vai nhi lăn qua lộn lại đánh nhau. Kia tiểu vai nhi người tiểu cái lùn, động tác lại nhanh như tia chớp. Cung yên mạch lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân hải tử có tốt như vậy thân thủ mà phong lang yên phong lang yên quyền pháp hắn cũng chưa từng có gặp qua chân chính phiêu phiêu như mây trắng ra tụ tư thái chi mỹ có thể so với phi thiên phiêu giật linh động nhìn qua thanh hoa thoát tục thẳng không giống nhân gian sở hữu hắn là võ học đại hành gia tự nhiên vừa thấy liền biết ưu khuyết cầm lòng không đậu bị bọn họ quyền pháp mê hoặc nhìn một lát. thấy kia tiểu oa nhi chợt sử sát đánh ra một đạo màu xanh lục xương khói hắn cũng là một vị dùng độc cao thủ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra kia màu xanh lục xương khói đựng kịch độc mắt thấy kia lũ kịch độc xương khói hướng về phong lăng yên thất luyện dường như cuốn đi hắn kinh hai dưới cơ hồ là không chút nghĩ ngợi một trưởng đánh ra cương mãnh trưởng phong đem kia lũ xương khói thổi ngạnh sinh sinh hướng bên cạnh lệnh về một bên hắn sấn cơ hội này đem phong lăng yên hướng trong lòng ngực vùng Thuận thế hướng bên cạnh nhảy, Phong lang Yên lúc này mới hóa hiểm vì gì. Giờ phút này một lần nữa ôm nàng mềm mại thân mình, quen thuộc cảm giác, quen thuộc thanh hương mở mịn chóp núi Hắn chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có vui mừng cùng thỏa mãn. Ôm nàng lui về phía sau vài bước, thuận thế bên cạnh một cái ghế đá thượng Phong lang Yên bị hắn kéo ngồi ở trong lòng ngực, tưởng tránh cũng tránh không khai, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng còn không thói quen cùng hắn như vậy thân mật. thống chi nơi này là hậu hoa viên trung tùy thời có người sẽ tiến vào người người trước buông ta ra phong lăng yên dãy rủa hạ ngoan đừng núp ních thỏ con làm ta ôm người một hồi cung yên mạch cánh tay vòng ở nàng trên eo đem nàng hoàn toàn cố định trụ ấm áp hơi thở thổi quét ở nàng trên cổ ma ma tô tô phong lăng yên bánh bạch vành thai lặng lẽ vượng nhiễm một tầng đỏ ửng thỏ con ngẩng đầu lên Làm ta hảo hảo xem xem ngươi. Cung yên mạch cánh môi quét qua nàng vành hai, phong lăng yên toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy trên lỗ thai nóng rát, như là bôi ớt cay nước nhi. Nàng thở dài, phản hương, ngươi đừng như vậy buồn nôn. Gia hỏa này ngày thường một bộ thanh lánh đến không được bộ dáng, không nghĩ tới cũng có như vậy buồn nôn một mặt. Tuy rằng, tuy rằng nàng cũng kích động vô cùng. Nhưng cái dạng này, cảm giác hảo kỳ quái. Có lẽ phân biệt lâu lắm. Lần đầu tiên thanh tỉnh khi đụng chạm, ngược lại làm nàng có một ít không được tự nhiên. Nàng quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, gây mất hứng thỏ con. Cung yên mạch thấp thấp cười một tiếng. Xem nàng rõ ràng thực khẩn trương thực thẹn thùng, lại cố tình làm ra cái loại này cái gì cũng không để bụng bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cảm giác so ban đầu trọng một ít. Bàn tay hơi hơi hướng về phía trước, xoa nàng bụng. Nơi đó chính dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, là nàng cùng hắn cộng đồng hài tử, là hắn huyết mạch. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, trong lòng tràn đầy chính là ấm áp cảm động. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình có thể có được như vậy hạnh phúc. Lần đầu tiên cảm giác chính mình cũng không phải một người. Bên cạnh có người làm bạn cảm giác thật tốt. Thỏ con, bảo bảo có 5 cái nửa tháng đi. Nhà hắn thỏ con thực có thể tàng hải từ đâu. Đều năm cái nhiều tháng bụng còn chưa thế nào đột hiện, nàng ăn mặc to rộng áo choàng cơ hồ nhìn không ra tới. Hừ, Phong lăng yên hừ một tiếng, trong lòng mạc danh có chút ủy khuất. Chính mình đĩnh cái bụng to trôi dạt khắp nơi, khắp nơi buôn bà, còn không được đầy đủ là hắn làm hại. Tường phất khai hắn tay. Cung yên mạch ngón tay lại cố chấp mà ngừng ở nơi đó. Tiểu bảo bảo như là cảm ứng được hắn đã đến, phi thường nghề tình mà đá hắn một chân. cung yên mạch tay hơi hơi cứng đờ tươi cười rặng rỡ á yên hải tử cũng hoan nghênh ta đâu nó đá ta ha ha. uy thiểu ra hỏa lại đến một chân trà thương ngươi cung yên mạch túi đầu cùng trong bụng bảo bảo thương lượng giờ phút này cung yên mạch hoàn toàn đã không có ngày thường thanh lãnh tà mị nhìn qua giống cái ánh mặt trời rộng rãi đại nam hải trong bụng bảo bảo không để ý tới làm ta đá liền đá a quá không rụt rẻ. Nhưng nó lại e sợ cho cha sẽ sinh khí, thuận tay đánh hai quyền, ý tứ ý tứ một chút. Tuy rằng cách cái bụng, nhưng cung yên mạch như cũ có thể cảm giác ra nó tay chân hoạt động, vô hạn vui mừng. Nhà hắn bảo bối là thông minh bảo bảo đâu, như vậy tiểu là có thể nghe hiểu lời nói. a yên, nó là cái nam hải tử đi. Sức sống thực dư thừa đâu. Phong lăng yên trò đùa dai dường như cười, này chỉ sợ ngươi phải thất vọng, nó là cái nữ hài nhi. Thất vọng rồi đi. Ừ, chẳng lẽ ra hỏa này cũng trọng nam kinh nữ? kia hải tử không cùng hắn họ. Cung yên mạch nở nụ cười, nữ hài ta cũng thích, thỏ con, chỉ cần là con của chúng ta, vô luận nam nữ đều là ta bảo bối. Nữ hài sao, giống ngươi mới hảo, tiểu tiểu thỏ tử. Nô, ngươi như thế nào biết là nữ hài nhi? Nha đầu này còn có cách cái bụng xem nam nữ bản lĩnh. Phong lăng yên thở dài, con rể đều đã tìm tới cửa. ta tự nhiên đã biết nhớ tới vừa mới kia hiên viên lạc vũ luận võ kia một màn nhớ tới vừa mới kia hiên viên lạc vũ luận võ kia một màn trong lòng đống nhiên vừa động chính mình vừa mới như là bị ai chỉ huy dường như đánh ra một bộ chưa bao giờ học quá quyền pháp chẳng lẽ là bụng trung bảo bảo ở tắc quái không phải đâu phong lăng yên cảm giác có chút kinh tủng lại tưởng tượng nếu trong bụng hải tử thật là cái kia tiểu cổ thần nương tử nói không chừng cũng là cái gì thần tiên thần tiên đều là có dị năng có thể chỉ huy chính mình cũng liền không có gì kỳ quái bỗng nhiên nhớ tới chính mình đánh ra kia một bộ quyền pháp khi kia tiểu thí hài bỗng nhiên khởi sắc khí nàng trong lòng trầm xuống hay là kia tiểu thí hài đối nhà ta bảo bảo có cái gì hận ý ân rất có khả năng Hừ, mặc kệ bọn họ kiếp trước có cái gì ân oán nhưng hiện tại nàng đã là nàng bảo bảo Nàng liền không cho phép cái kia tiểu thí hải khi dễ nàng. Phong lăng yên mẫu tính nháy mắt bị điều động. Nhìn nhìn chung quanh. Chung quanh im ắng. Chứ bỏ nàng cùng cung yên mạch ngoại, cũng không có những người khác tồn tại. Hiên viên lạc vũ xem ra là thật chạy đi rồi, vẫn luôn không tái xuất hiện. Xem ra về sau chính mình muốn cách này cái tiểu thí hải thần tiên xa một ít, không thể làm hắn thương đến chính mình bảo bảo. Cung yên mạch lại cực kỳ kinh ngạc, cái gì con rể. Á yên, người cấp bảo bảo định hoa hoa hôn. Phong lăng yên thở dài, không phải hoa hoa thân, đại khái là bảo bảo kiếp trước chưa phu. Đối cung yên mạch, nàng không nghĩ lại có dấu dếm, đem chính mình ở sương mù triều trong rừng tao ngộ nói một lần. Nàng tuy rằng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cung yên mạch lại từ trong đó ngửi được vô cùng hung hiểm. Trong lòng căng thẳng, nguyên lai nàng thật sự hãm đến kia gặp quỷ cánh rừng đi. Hắn tự nhiên cũng biết cái kia cánh rừng. Cơ hồ chính là tử vong nơi đại danh tử. Không nghĩ tới hắn thỏ con cư nhiên ở nơi đó tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cơ hồ có chút nghĩ mà sợ lên, càng gắt gao mà ôm nàng, chót mũi cọ đến nàng chót mũi thượng, ngốc con thỏ, về sau không được lại như vậy mạo hiểm. Hắn không thể lại thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Còn không được đầy đủ trách ngươi. Tốt lành làm gì muốn phái người dình coi ta, còn đem dình coi kết quả biến thành tư tử. Phong Lang Yên cầm tiểu nắm tay, bắt đầu thu sau tính sổ. Cung Yên mạch mỉm cười mà nhìn nàng, thâm ngưng ánh mắt dần dần chuyển nu. Đối với Phong Lang Yên mà lên án, hắn cũng không biện giải. Thở dài một tiếng, hào phóng mà thừa nhận, đúng vậy, là ta sai, thỏ con, xin lỗi. Hắn biểu tình thập phần chân thành, hắn đã vì chính mình kia một lần sơ sẩy hối hận rất nhiều lần. Hắn nên làm càng bí ẩn càng ổn thỏa chút. Về sau không được lại làm người đi theo dình coi ta? Phong lăng yên ngữ khí hung ba ba. Cung yên mạch thân mình hơi hơi cứng đờ, ánh mắt chuyển thâm. Cánh tay bỏ thêm vài phần lực độ, thỏ con, ngươi còn tưởng rời đi ta. Thật vất vả hắn mới lại lần nữa nhìn thấy nàng. Nếu hắn thức tỉnh đại biểu nàng liền phải rời đi, kia hắn tình nguyện không cần thanh tỉnh. Phong lăng yên cúi đầu, ta không muốn cùng ngươi cùng nhau tấn công Thủy Vân Quốc. Nàng tuy rằng tuy rằng không phải thật sự hỏa vân quốc công chúa, nhưng cái này thân mình tốt xấu là Kim vân quốc diệt nàng quốc gia, nàng không nghĩ giúp đỡ Kim vân quốc thống nhất ngũ quốc. Cung yên mạch trầm mặc, hắn tự nhiên biết phong lăng yên khúc mắc. Nói thật, nàng có thể vì chính mình làm được này một bước hắn đã thực ngoài ý muốn, cũng thực cảm kích. Hắn trầm ngâm một chút, đem nàng ủng càng khẩn, ở nàng thái dương nhẹ nhàng một hôn, thỏ con, ta không múc nước vân quốc. Ta và ngươi cùng đi hỏa vân quốc gần cư như thế nào? Phong lăng yên sửng suốt. Hắn này liền từ bỏ chính mình mộng tưởng. Không phải đâu. Đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó. Lại không ngờ hai người khoảng cách thân cận quá, nàng này một mánh vừa nhấc đầu, cánh môi chính đụng tới hắn môi. Phong lăng yên cương cứng đờ, cung yên mạch đôi mắt trợn ra tăng, thấp thấp thở dài một tiếng, thỏ con. Cánh tay căng thẳng. hôn lên trước mắt cái này thương nhớ ngày đêm nhân nhi nàng môi mềm mại mà hương thơm mang theo trong trí nhớ thơm ngọt làm hắn ở trong phút chốc lòng say hắn dán nàng môi nhợt nhạt mút vào hôn đến không muốn xa rời đầu lươi ở nhẹ nhàng miêu tả nàng môi hình phảng phất phải nhớ kỹ kia mặt trên mỗi một tia thật nhỏ hoa văn động tác là xưa nay chưa từng có mềm nhẹ phong lang yên tâm như là muốn nhảy ra dường như đầu góc chung một mảnh hôn nhiên thoáng như đặt mình trong đám mây Tâm hoảng ý loạn, mềm mại mà dựa vào hắn, dựa vào cái này nam tử. Trên đời này duy nhất dựa vào. Hắn lòng đang nàng lòng bàn tay hạ kịch liệt nhảy lên, nhiệt liệt mà nhanh chóng. Phảng phất liền phải nhảy ra. Chính mình phủ một xuyên qua lại đây, đụng tới chính là hắn. Một đường dây dưa, một đường nâng đỡ nhau, không biết khi nào ném tâm, mất hồn. Trước nay hãy đều là hắn, chưa bao giờ có người khác. Hắn tinh kế. Hắn thủ đoạn tuy rằng làm nàng đau đớn muốn chết. Nhưng tình yêu nguyên bản liền không có nhiều ít đạo lý như giảng. Ái chính là ái, cũng không phải tưởng không yêu là có thể không yêu. Vô luận hắn hư, vô luận hắn hảo. Chính mình trên thế giới này, nguyên bản chỉ có này một cái thân cận nhất người. Chính mình chỉ tham luyến hắn ôn tồn, hắn ôm ấp. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể giống cái hải tử dường như. Dài một làm lũng, sử một phát áo. Mới có cái loại này chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít không cam lòng, có oán khí. Trong lòng như là có lông chim đảo qua giống nhau, ngứa, trướng trướng. Làm nàng trong nháy mắt có muốn rơi lệ xúc động. Nước mắt không biết khi nào mơ hồ tầm mắt. Đều do hắn, tất cả đều là hắn. Lấy chính mình đường quân cờ đánh cờ không nói, còn trộm đi nàng tâm. Làm nàng muốn cũng muốn không trở lại. Vô pháp làm chính mình chân chính ngoan hạ tâm tới, chỉ có thể ở hắn nhu tình châm luân. Thỏ con, đừng khóc, là ta không đúng, là ta không hảo. Nàng nước mắt đem hắn tâm đều trước đau. Nhẹ nhàng vì nàng hôn tới trên mặt nước mắt. Phong lăng yên nước mắt lưu càng cấp, nhịn không được khụt thịt. ngươi lấy ta đương quân cờ. Thực nhẹ nhàng mà khiến cho ta trên lưng phản quốc công chúa biểu danh, nếu lấy ta đương quân cờ, ta hiện tại cũng chưa cái gì giá trị lợi dụng. kia làm gì còn muốn dây dưa ta. Vì cái gì không đau thống khoái mau mà buông tay, còn phải nhiều người như vậy truy ta. Ngươi như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ thượng lân tiểu vương ra đường. Đi cứu cái kia giả người. Còn làm chính mình chịu như vậy trọng thương. Ngươi cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Cố ý làm ta sợ, thưởng đem ta hù chết. Ta cho rằng rốt cuộc cứu không sống ngươi. Ngươi căn bản không yêu ta. bằng không như thế nào bỏ được như vậy đối ta. Ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Ta nên vẫn luôn không thấy ngươi, ta nên lại thích những người khác. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở lo lắng hái hùng, ở chịu tra tấn. Hắn nhật tử không hảo quá, nàng nhật tử lại làm sao hảo quá. Ở hỏa vân quốc đỏ bến tàu, nàng vì tách ra hắn cùng phong gian nguyệt lim mà bị trọng thương, thiếu chút nữa liền chết. Hắn đâu? Hắn xoay người liền tiêu sái mà rời đi. Hắn trong lòng thực bị thương, nàng lại làm sao không phải. Nếu không phải phong gian nguyệt ly kịp thời trị liệu, nàng đã sớm chết ở đỏ thượng. Hắn tại hành quân đánh giặc khi trắng đêm có miên, nàng ở lưu tịch sơn trang nhật tử liền hảo quá sao. Có bao nhiêu cái không miên ban đêm là một mình ông chăn, mở to con mắt từ đêm tối đến sáng sớm. Mỗi ngày lý trí cùng tình cảm ở nơi đó kéo co. Rút nàng sức cùng lực kiệt. Ban ngày còn muốn làm bộ không có việc gì người dường như lắc lư một ngày. Nhìn không thấy hắn khi, điên cuồng mà tưởng niệm hắn. Hiện tại hoa ở hắn trong lòng ngực, này đầy bụng ủy khuất cũng đi theo mạo đi lên. Nàng càng nói càng ủy khuất, nhịn không được dùng hai chỉ tay nhỏ trù y hắn, đẩy hắn, lấy hắn đương bao cát đánh. cung yên mạch gắt gao ôm nàng, một lòng nắm thành một đoàn. Nguyên lai, chính mình cho nàng thế nhưng mang đến lớn như vậy thương tổn. Mặc dù là tại đây loại ý loạn tình mê giới, nàng như cũ vô pháp quên đi. Vẫn luôn cho rằng, nàng là xuyên qua tới, cũng không phải thật sự công chúa. Mặc dù là lợi dụng nàng diệt nàng quốc gia, cũng sẽ không đối nàng tạo thành trí mạng thương tổn. Chỉ cần chính mình hảo hảo bồi thường nàng, ái nàng cũng là được. Lại quên mất làm như vậy sẽ làm nàng trên lưng phản quốc công chúa bêu danh, sẽ làm nàng không bao giờ chịu tin tưởng chính mình. Sai rồi. Là hắn sai rồi. ngay từ đầu liền sai rồi. Hắn ở yêu nàng đồng thời nên đình chỉ cái kia kế hoạch. Là hắn mắc thêm lỗi lầm nữa, đem nàng càng đẩy càng xa. Nếu, nếu không phải lúc này đây chính mình bị thương, nàng chỉ sợ còn không chịu tới gặp chính mình, còn không chịu tha thứ chính mình. Tại đây một chốc kia gian, cung yên mạch thậm chí có chút cảm kích lần tiểu vô ra. Là hắn, cho bọn họ một cái hỏa hảo cơ hội. Lúc này đây, hắn muốn chặt chẽ mà nắm chắc, lại không thể buông tay. Hắn gắt gao mà ôm nàng, nhậm nàng ở chính mình trên người phát tiết. Nàng trong lòng động lại khổ quá nhiều, như vậy phát tiết ra tới cũng là chuyện tốt. Nàng hiện tại có thể nói ra tới, gào ra tới, liền đại biểu nàng khúc mắc xác thật đã cởi bỏ. Nàng hiện tại có thể nói ra tới, gào ra tới, liền đại biểu nàng khúc mắc xác thật đã cởi bỏ. Đối chính mình không phải như vậy bài xích. Một bàn tay ôm chặt nàng, Một bàn tay nhẹ nhàng chụp đánh nàng mềm mại xuống lưng. Thanh âm phóng nu nhu, thỏ con, là ta không tốt, là ta thực xin lỗi ngươi. Qua đi, ta làm sai rất nhiều sự. Làm rất nhiều sai lầm quyết định, rét lạnh ngươi tâm. Về sau sẽ không, không bao giờ biết. Chúng ta từ đầu bắt đầu, từ đầu bắt đầu được không? Thỏ con, ngươi tin tưởng ta, ta về sau chuyện gì cũng sẽ không lại giấu ngươi, vô luận chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Ngươi nói không múc nước Vân quốc, chúng ta liền không múc nước Vân quốc. Ngươi nói không ngũ quốc thống nhất, chúng ta liền không thống nhất. Chỉ cần ngươi lưu tại ta bên người, biệt tái ly khai. Ta cái gì đều ý để ngươi. Phong Lang Yên những ngày qua lần đầu tiên khóc như vậy thống khoái. Cũng chính là ở hắn trước mặt, nàng có thể buông hết thể ngụy trang, có thể giống cái hải tử khóc thút thít. Ôm lấy hắn ngực, liền khóc thút thít cũng trở nên thả lỏng. Có thể không kiêng nể gì mà đem ngày xưa thống khổ cùng tuyệt vọng cùng nhau phát tiết ra tới. Cung yên mạch nhẹ nhàng trụt phủi nàng, ấm áp mà lại chấn định, mang theo mười phần kiên nhẫn. Phong lang yên lôi hắn mười mấy hạ, tuy rằng vô dụng cái gì nội lực, sức lực cũng không tính tiểu. Chợt thấy dưới trưởng có chút dính dính cảm giác. Trong lòng châm xuống, túi đầu vừa thấy, lúc này mới nhìn đến hắn tả trước ngực trên và táo chậm rãi chảy ra huyết tới. Không cần hỏi. khẳng định là nàng lôi kia mười mấy hạ đánh rách tả tơi hắn miệng vết thương. Phong lang yên trong lòng một dạo, cuống quít dừng tay, giật mình dưới, liền trong lòng ủy khuất đều đã quên, ngươi, ngươi miệng vết thương lại nứt ra rồi. Ngu nốc, ngươi như thế nào không kêu đau. Cung yên mạch mỉm cười nhìn nàng, trên mặt căn bản không có một tia thống khổ cảm giác. Ánh mắt hơi hơi lập lòe, không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể hết giận, đánh hai hạ cũng không ngại sự. Lời tuy nhiên nói như thế, sắc mặt của hắn vẫn là so vừa mới tái nhợt chút, thái dương cũng có hơi hơi mồ hôi mỏng. Hừ, ta biết ngươi thực lại tấu, nhưng hiện tại cũng không phải là sùng anh hùng thời điểm. Làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Phong Lang Yên lau khô nước mắt, thuật tay đem hắn đẩy ngã ở ghế đá thượng. Giống trước hai ngày cho hắn chữa thương giống nhau, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà giải khai hắn quần áo, xem kỹ ngực hắn thương. Đáng chết! Khẳng định lại nứt ra rồi. Huyết đã thẩm thấu băng gạc, ửng đỏ một mảnh. Xem ra vẫn là muốn một lần nữa băng bó mới được. Chính là đỉnh đầu không có băng vải dược phẩm. Cung yên mạch không chút nào dãy rủa, nhậm nàng đẩy ngã. Bạch đi như tuyết, kéo trên mặt đất, thựa như phủ băng thoái tuyết. hắn mặt mày thanh lánh mà lười biếng, hơi có chút buồn cười mà nhìn phong lang yên. Trong mắt quang hoa lưu chuyển mà lại sâu không lường được. Xem nàng hoang mang rối loạn mà kiểm tra thực hư hắn miệng vết thương. Lại hoang mang rối loạn mà ở trên người tả đào hữu đảo Đại khái là tưởng đào chút kim sang dược linh tinh đồ vật ra tới. Thực rõ ràng, nàng lần này trên người cái gì cũng không mang. Nàng thất vọng mà dừng lại tay, vội vàng nói, chúng ta mau chút trở về đi. Miệng vết thương của ngươi yêu cầu một lần nữa băng bó một chút. Ngươi! Nói tới đây, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Cung yên mạch bị chính mình bái đến nửa thân trần thân mình. Mà chính mình, chính mình thế nhưng kỵ ngồi ở hắn trên đùi tư thế, tư thế tương đương ái muội. Phong lăng yên trong đầu hong mà một vang, cưng ở nơi đó, cơ hồ muốn không thể động đậy. Nàng, nàng hai ngày này cho hắn đổi dược đổi thói quen, vừa mới là hoàn hoàn toàn toàn không cần nghĩ ngợi. Chính là, chính là ban đầu hắn là hôn mê, hiện tại lại là thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà nhìn chính mình đem hắn đẩy ngã. Sau đó, sau đó khóa ngồi ở trên người hắn. Nhìn hắn cười như không cười ánh mắt, phong lăng yên tưởng đảo hố đem chính mình chôn lên tâm đều có. Cái kia, ta vẫn luôn là cho ngươi như vậy đổi dược. Phong lăng yên ý đồ giải thích một chút. Chính là, chính là như vậy giải thích giống như còn không bằng không giải thích. Ách, cung yên mạch mạ đứng một tiếng, hồ sâu mắt đen dạng cười như không cười, mang điểm nhi chế nhạo ý vị. Nàng quinh lên, ngươi đừng nghĩ ai. Cung yên mạch cố nén trụ liền phải lao ra khẩu ý cười, chớp chớp mắt, ánh mắt thực vô tội, ta hiểu sai cái gì. Nàng hiện tại dáng vẻ này quá thú vị. Làm hắn buồn cười. Phong Lang yên thấy hắn một đôi mắt cơ hồ cong thành trăng non, khỏe môi hơi câu, cười như không cười. Như là ở cười nhạo nàng sắc nữ hành vi. Ngươi còn cười. Phong Lang yên toàn thân khô nóng, nhịn không được lại cho hắn một quyền. Cung yên mạch thấp thấp rên rỉ một tiếng. thân mình có một lát cứng đờ phong lăng yên hoảng sợ làm sao vậy chẳng lẽ nàng kia một chút lại chú ý ở hắn miệng vết thương thượng túi đầu cuống quýt xem xét ngốc con thỏ cung yên mạch cánh tay căng thẳng phong lăng yên một cái lảo đảo nằm sấp ở hắn trên người hai người mặt đối mặt đôi mắt cơ hồ đối với lẫn nhau đôi mắt cung yên mạch ngón tay ở môi nàng một chút thỏ con nguyên lai ngươi còn như vậy nhiệt tình nhiệt tình cái dám Là hắn đem nàng ngạnh kéo xuống tới được không? Cái này, tư thế này quá, quá cái kia thảm không nỡ nhìn. Đây chính là hậu hoa viên trùng, tùy thời đều sẽ tiến vào người. Nàng nghiến răng, cung yên mạch, ngươi buông ta ra. Thương thế của ngươi yêu cầu lập tức băng bó. Nàng e sợ cho ấn ở hắn miệng vết thương thượng, hai tay cũng không biết hướng nơi nào phóng hảo. Không quan hệ, một chút tiểu thương mà thôi. Không chết được. Cung yên mạch mạn không để bụng. Hắn là thân y yể, thân thể của mình chính mình đương nhiên rõ ràng. Nói bậy, cái gì một chút tiểu thương? Ngươi thiếu chút nữa liền bởi vì này tiểu thương chết được không? Phong lăng yên cơ hồ bị hắn đánh bại. Cố tình lại bận tâm trên người hắn thương không dám mạnh mẽ dây ruột, bị hắn ăn đủ đậu hủ. Thỏ con, không nghĩ tới ngươi sẽ giải máu đen trùng độc. Ghê gớm, có bản lĩnh. Cung yên mạch nâng lên tay đem nàng một sợi tóc về phía sau nhấp một nhấp. Ngươi biết ngươi trung chính là cái gì độc Phong lăng yên nhìn hắn. Chẳng lẽ có người đã cho hắn nói qua? Cung yên mạch thở dài, ta tự nhiên biết. Hắn bị thứ kia một đao sau liền đã nhìn ra. Bất đắc di độc tính phát tắc quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian chính mình giải độc. Hắn biết chính mình đại doanh bên trong không ai sẽ giải loại này độc, cho rằng chính mình lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng cái này nha đầu sẽ kịp thời đổi tới. nàng là hắn phúc tinh hắn chợt tựa nhớ tới cái gì ách đúng rồi ta giống như chúng không phải này một loại độc đi kia một loại độc là cái gì ngay lúc đó cảm giác thực không đúng mặt khác một loại độc hắn căn bản chưa thấy qua phong lang yên nhấp nhấp cái miệng nhỏ ta cũng không biết mặt khác một loại độc là hiên viên lạc vũ giải hắn chưa nói đó là cái gì độc cung yên mạch trong mắt quang mang lưu chuyển không chừng trầm ngâm một chút kia hài tử không đơn giản thỏ con, ngươi muốn để phòng hắn chút. Hiên viên lạc vũ tuy rằng vẫn là tiểu hài từ bộ dạng, nhưng lại không biết nhiều ít tuổi. Như vậy một người đi theo phong lăng yên bên cạnh người, hắn trung quy không như vậy yên tâm. Hắn không thể lại làm nàng có cái gì ngoài ý muốn. Phong lăng yên xích mà cười, hắn cứu ngươi mệnh đâu, ngươi còn để phòng nhân ra. Cung yên mạch ngón tay đùa bỡn nàng trên trán một sợi tóc. Nhan nhặt nói, xem hắn vừa rồi biểu hiện. hắn đối ta bảo bảo tựa hồ có mang hận ý tuyệt không giống hắn nói như vậy đơn giản phòng bị chút tổng không có chỗ hỏng uy ta cứu ngươi mệnh ra ngươi cứ như vậy đối ta quả nhiên nhân loại đều là không lương tâm một đạo thanh thúy đồng âm bỗng nhiên lạnh lạnh mà truyền đến phong lang yên hơi hơi cứng đờ hiên viên lạc vũ kia tiểu thí hải cư nhiên lại đi mà phụ còn nhớ tới chính mình cùng cung yên mạch giờ phút này bất nhã tư thái Nàng mặt đẹp lập tức đỏ lên. Nàng thượng không kịp nói cái gì, cung yên mạch ôm nàng chậm rãi ngồi dậy. Cánh tay vẫn như cũ ôm lấy nàng, làm nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực, lười nhắc về phía thượng nhìn liếc mắt một cái. Thấy hiên viên lạc vũ ngồi ở một cây đại thụ thụ liên thượng, run run rảy ở mặt trên đong đưa, nhìn qua tiêu giao tự tại thực. Rõ ràng nhìn qua chỉ là ba bốn tuổi hải tử, cố tình khí chàng rất lớn. Cung yên mạch ngáp một cái, lười nhắc nói. Ngươi này cổ thần còn hảo đi nơi nào sao? Chúng ta phu thê thân thiết, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Ở chỗ này dình coi, không cảm thấy chính mình đáng khinh điểm. Uy là các ngươi không biết tiết chế, ở rõ như ban ngày dưới liền như vậy. Ta cũng không phải là cố ý muốn xem. Hiên viên lạc vũ nhẹ kéo xuống một đoạn cảnh, cắn ở trong miệng, như vậy xú thí thực. Nhưng thật ra ngươi, ta rõ ràng cứu ngươi mệnh, ngươi không tư báo đáp còn chưa tính. Cư nhiên còn nói ta nói bậy. Ừ, tưởng ta đường đường cổ thần luôn luôn chỉ giết người, không cứu người, lần này cứu người, ngược lại được cái như vậy cái kết quả, ngẫm lại thật đúng là làm người thất vọng buồn lòng nột. Cung yên mạch lười biếng mà cười, trong mắt lại hiện lên một mặt lanh quang, vậy ngươi dám nói đối nhà ta bảo bảo không có hận ý. Hiên viên lạc vũ, là nam tử hán nói liền không cần nói dối. Ngươi hiện tại tuy rằng là cái hài tử tướng mạo. Nhưng ta biết ngươi là cái người trưởng thành, không cần ở trước mặt ta giả tiểu hải tử, ta không ăn kia một bộ. Hiên viên lạc vũ một đốn, một đôi thủy nhuận quả nho dường như đôi mắt quang mang một ngưng. Đem trong miệng cành phun ra đi ra ngoài, lạnh lùng thốt, không tồi, ta hận nàng, hận nàng rời đi ta. Làm ta một mình tại đây cánh rừng nhấm nháp tịch mịch nhiều năm như vậy. Cung yên mạch ngón tay nhẹ khấu dưới thân phiến đá xanh mặt, ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên chuyện vừa chuyển. Là ai đem ngươi vây ở kia sương ngủ triệu lâm? Hiên viên lạc vũ thân mình cứng đở, sắc mặt hơi đổi. Khuôn mặt nhỏ một banh, cứng rắn nói, cùng ngươi không quan hệ. Cùng yên mạch cười cười, tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ là cái này đáp án. Nhan nhạt nói, tự nhiên cùng ta không quan hệ, nhưng nếu việc này cùng ngươi cái gọi là nương tử có quan hệ, vậy cùng ta có quan hệ. Hiên viên lạc vũ ánh mắt một ngưng, phảng phất có cực độ phức tạp quang mang sẽ qua. Nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái, thấy hắn biếng nhác mà ngồi ở chỗ kia, rõ ràng tóc đen dối tung, quần áo bất chỉnh, biểu tình lại ung dung thản nhiên. Tươi cười thanh lãnh giống như Hàn đường thượng ba quang. Rõ ràng chỉ là một cái bình phàm nhân loại, nhưng quanh thân khí chẳng chi cường đại so với hắn cái này thần tiên cũng không nhường một tấc. Hiên viên lạc vũ, ta mặc kệ ngươi cùng nhà ta bảo bảo kiếp trước có cái gì ân oán, nhưng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Kiếp này nàng là ta hài tử, ta liền không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Cung yên mạch cánh tay như cũ hoàn ở phong lang yên trên eo, lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu giả tư thái. Bảo bảo là hắn cùng thỏ con tình yêu kết tình, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối chính mình thân nhân bất lợi. Liên tính là thần tiên cũng không được. Trên người hắn thương còn không có hảo, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, Nhưng giờ phút này lại như cũng là một bộ bình tĩnh dị thường cường đại bộ dáng. tựa hồ khống chế hết thảy phong lang yên trong lòng ấm áp nguyên bản nàng còn có chút không được tự nhiên giờ phút này nhịn không được lén lút cầm hắn bàn tay cùng mười ngón dao nắm nửa rúc vào hắn trên người có như vậy trượng phu nàng phụ phục gì cầu bọn họ phu thê đồng tâm cũng không tin bảo hộ không được chính mình bảo bảo nhìn hiên viên lạc vũ liếc mắt một cái cười ngâm ngâm nói lạc vũ kiếp trước gân đoán khiến cho nó qua đi đi nàng hiện tại là ta hải tử Một cái hoàn toàn mới người, không hề là ngươi một một, nàng chuyển thế đầu thai, uống qua canh mạnh bà, nói không chừng nàng sinh ra về sau căn bản không quen biết ngươi. Ngươi cần gì phải chết ôm chuyện quá khứ không bỏ. Đô tự làm chính mình thống khổ, người khác cũng không khoái hoạt. Phong Lang Yên cũng không biết nào một câu chọc chúng hắn uy hiếp, sắc mặt của hắn hơi hơi trắng bệnh. Một thanh âm vượt qua 300 năm khoảng cách phiêu phiêu mù mịt mà đến, hiên viên là Vũ, ta phải nhớ kỹ ngươi cái này tướng mạo. chặt chẽ mà nhớ kỹ làm cho chính mình kiếp sau không bao giờ muốn gặp được ngươi không bao giờ muốn yêu ngươi lấy ngô máu phong ngươi chi thuật lấy ngô máu phong kiếp nảy chi tình lấy ngô máu tuyệt kiếp sau chi ái thanh lanh tử tính thanh âm ma chú dường như thanh âm vang lên tự tự chu tâm tuy rằng cách hơn 300 năm lại như cũ làm hắn tim đau như cắt, quấn quanh thành hắn hơn 300 năm bóng đẻ hắn không rõ rõ ràng là nàng thực xin lỗi chính mình Vì cái gì nàng lại như là chính mình thực xin lỗi nàng dường như? Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Năm đó hắn chưa kịp hỏi, nàng liền biến mất không thấy. Chuyện này bồi dối hắn hơn 300 năm, hiện tại hắn thật vất vả thoát vây, nhất định phải tìm được nàng hỏi cái rõ ràng. Chính là, chính là nàng đã chuyển thế đầu thai, vạn nhất không nhớ rõ kiếp trước làm sao bây giờ. Này 300 năm tới, hắn cũng không biết chính mình là hận nhiều chút vẫn là ái nhiều chút. Hỏi rõ ràng thì lại thế nào? Lựa chọn buông tay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hiên viên lạc vũ trong lòng tựa hải chiều kích động, ngồi ở thụ điên thượng nhất thời có chút sững sờ. Phong lang yên thấy hắn ở ngọn cây lắc lư lay động, tiểu nắm tay nắm chặt, ánh mắt ưu ám. Nhìn qua đảo có chút giống quan âm họa thượng thiện tài đồng tử. Trong lòng vừa động, đang muốn nói cái gì đó, cung yên mạch đã ôm lấy nàng đứng lên, nhàn nhạt nói, thỏ con. Chúng ta đừng làm cho không liên quan người quái dày nhà hứng, chúng ta trở về phòng đi. Hắn muốn cùng nhà hắn con thỏ hảo hảo thân thiết thân thiết, một giải nỗi khổ tương tư. Khiến cho hiên viên lạc vũ cái này không thức thời đại bóng đèn ở chỗ này phát ngốc bãi. Phong Lang yên mặt đẹp hơi hơi có chút nóng lên, đi theo hắn đi rồi vài bước. Phía sau hiên viên lạc vũ tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Mở miệng liền nói một câu nói, suýt nữa canh chừng Lang yên lôi cái té ngã. Hắn nói chính là, các ngươi tiểu biệt thắng tân hôn ta biết, nhất định sẽ thân thiết hạ. Thân thiết không quan trọng, biên độ tiểu một chút, tiểu tâm bụng trung hải tử. Cung yên mạch. Phong lăng yên. Hai người đồng thời quay đầu lại, hiên viên lạc vũ lại không thấy. Hơi có ngọn cây hơi hơi đong đưa, chứng minh hắn đại thiếu ra từng đến đây một du Phong lăng yên nghiến răng, thấp chú, thật là cái không thuần khiết tiểu thí hải. Cung yên mạch vòng nàng eo, cười nhẹ, hắn nói cũng không tồi. chúng ta một hồi thật muốn tiểu tâm chút. Phong lăng yên. Mặt đẹp thượng giống bị ném thượng một viên bom, như là muốn bị bỏng lên. Oán hận mà dẫm hắn một chân, liền ngươi cũng không đứng đắn lên. Nàng hiện tại chính là hoài bảo bảo đâu, nàng nhớ rõ không biết ai nói quá, mang thai trong lúc, cấm kỵ hò hò ít ít. Lại nói, hắn không phải còn chịu thương sao. Hôn mê hai ngày hai đêm mới tỉnh lại, thân thể khẳng định thực suy yếu, tự nhiên không thể. Cung yên mạch lại tựa đoán được cái gì, phủ ở nàng bên thai cười nói, thỏ con, cũng chính là mang thai lúc đầu cùng thời kỳ cuối không thể thân thiết, ngày thường không có việc gì, yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Nếu vẫn luôn không nếm đến quá tình dục tư vị cũng liền thôi. Nhưng nếu đã nếm đến quá, hơn nữa kia cảm giác còn như thế tốt đẹp. Nàng là hắn thế tử, hắn là trượng phu của nàng, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ vốn nên thuộc về hắn quyền lực. Hùng chi hắn bản thân chính là thần y rìa, sự tình gì không biết. Hắn tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhiệt huyết tựa ở trong cơ thể bị bỏng, Têu gào suy nghĩ muôn phong thích. Phong lang yên mặt đẹp trướng càng đỏ, cảm giác chính mình hiện tại giống như là mũ đỏ, bên người đi theo một đầu soi xám Gia hỏa này vẫn là cái kia thanh lãnh phiêu giật, thần tiên thần y rìa sao? Như thế nào một đầu sắc tình tư tưởng? Hắn ôm lấy nàng eo cánh tay nóng rực hữu lực. làm nàng liền lỗ thai đều đỏ đẩy hắn một phen sát lang cung yên mạch cười ngâm ngâm ở nàng trên lỗ thai cắn một ngụm thỏ con này chỉ lang đã đói bụng vài tháng ngươi nhận tâm tưởng đem nó đói chết phong lang yên bị hắn cắn đến khắp cả người tê dại khuôn mặt nhỏ hồng quả thực có thể so sánh chân trời ánh bình minh Đá hắn một chân ai làm người luyện như vậy quái dị công phu bằng không ngươi còn có thể đi tìm khác nữ tử cung yên mạch khẽ cười lên Nắm nàng tay nhỏ, ta cũng may mắn là luyện loại này công phu, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm chút. Có một việc hắn không có nói cho nàng. Hắn luyện này một môn công phu, cũng chính là cùng cái thứ nhất nữ nhân ở bên nhau mới có loại này chú ý, về sau liền không cần như vậy. Bằng không hắn thân là hoàng gia con cháu, như thế nào cưới vợ nạp thiếp, quảng nạp phi tần. Hắn phụ hoàng đối hắn ký thác kỳ vọng cao, như phi như thế. Hắn phụ hoàng sớm đã sẽ không làm hắn tập luyện môn công phu này. Nói cách khác, hắn kỳ thật sớm đã có thể cùng mặt khác nữ tử thân thiết, nhưng hắn lại nhất không nổi hứng thú. Hai người vừa ra hoa viên, liền nhìn đến vài cái thị vệ ở nơi đó đứng thẳng. Lớn lớn bé bé tướng lãnh toàn đứng bên ngoài vây, nhìn đến cung yên mạch mang theo phong lang yên ra tới. Động tác nhất trí mà quỳ xuống, chúc mừng vương ra đến thoát đại nạn. Mỗi người trên mặt một mảnh hương phấn, xem vương ra bộ dáng. Thật sự khỏi hẳn, thật sự là quá tốt. Vương gia tỉnh bọn họ liền có người tâm phúc. Nguyên lai like cung yên mạch vừa mới rời đi phòng ngủ. Sau lưng kia hai cái thị vệ liền đem cung yên mạch thức tỉnh rất tốt tin tức báo cáo đi ra ngoài. Mật mẫn đang cùng chúng tướng ở phòng nghị sự nghị sự. Nghe thấy cái này tin tức tự nhiên đại hỉ. Mọi người sôi nổi chạy tới chúc mừng. Nhưng lại không dám tiến hoa viên đi quấy giày này một đôi người yêu. Cho nên tất cả tại hoa viên bên ngoài chờ. trong hoa viên những cái đó động tĩnh bọn họ tự nhiên không dám nghe toàn trốn rất xa nhìn đến cung yên mạch cùng đi phong lang yên ra tới lúc này mới toàn chạy đi lên chào hỏi vừa mới còn long tinh sinh manh cung yên mạch giờ phút này sắc mặt lại có chút tái nhợt nửa dựa vào phong lang yên trên người hướng này đó thuộc hạ hơi hơi gật gật đầu nhìn thoáng qua mật mẫn trên mặt cười như không cười mật mẫn nhưng có cái gì quân vụ vội vã muốn bổn vương xử lý Mật mẫn trong lòng vừa động, đôi mắt ngắm đến cung yên mạch cùng phong lang yên giao nắm hai tay thượng, Nhìn nhìn lại cung yên mạch biểu tình, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nhân ra vội vã cùng tình nhân ôn chuyện, hiện tại nào có thời gian dối để ý tới này đó người không liên quan. Chính mình mang theo này một đám người tới không khỏi đại gây mất hứng, chỉ sợ lại trong lúc vô tình loát hắn hổ mau. Trời xanh, sẽ không lại muốn khấu nàng đổng lục đi. Nàng đánh cái dùng mình. Lập tức thẳng lưng lớn tiếng báo cáo, bẩm vương ra, không có. ra quân vừa mới đánh một cái thắng trận lớn, hết thể bình thường. Lại nhìn nhìn xuống lại ở bên cạnh chúng bóng đèn, hảo, hảo, vương gia mới vừa tỉnh, thân mình suy yếu, yêu cầu tĩnh tâm điều dưỡng, đại gia nên làm gì làm gì đi bãi. Làm vương gia nghỉ một chút, mọi người tự nhiên cũng không phải ngu ngốc sôi nổi hiểu được. Vội vàng nói hai câu chúc mừng nói, liền vội vội đi. Cung yên mạch mỉm cười, lần này, mật mẫn nhưng thật ra thông minh không ít. Phát đồng nửa năm trừng phạt có thể hủy bỏ. Phong lăng yên liếc xéo hắn một cái, ngươi cố ý. Cung yên mạch sờ sờ nàng đầu, rất hào phóng mà thừa nhận, không tồi. Phong lăng yên, ngươi ra mặt còn có thể lại hậu một chút sao? Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem dược ngao hảo không có. Phong lăng yên đẩy ra hắn. nàng vừa mới ra tới rèn luyện khi từng dặn dò gã sai vật vì cung yên mạch ngao một nồi dược Kia độc bá đạo thực tuy rằng cởi bỏ nhưng bởi vì thâm nhập tạng phủ cần dùng dược nhổ dư độc hắn hiện tại nếu thanh tỉnh uống kia dược vừa lúc a yên ta ta miệng vết thương có chút đau ân có chút choáng vắng đầu cung yên mạch hơn phân nửa cái thân mình cơ hồ đều phải bị ở phong lang yên trên người hơi hơi nhăn lại tú đỉnh lông mày thanh âm có chút ám ếch Trang, người tiếp tục trang phong lang yên cho rằng hắn lại cố ý tắc quái tức giận mà nói một câu đang muốn đem hắn đẩy ra cung yên mạch thân mình hơi hơi run một chút lắc lắc muốn ngã sắc mặt hơi hơi tái nhợt cái chán nhỏ giọt mồ hôi lạnh phong lang yên lắp bắp kinh hãi vội đỡ lấy hắn cầm lòng không đậu vạch trần hắn và tháo nhìn nhìn lên quả nhiên có huyết ở chậm rãi chảy ra đã đem trên người sở hữu băng vải ướt đẫm cái này Nàng sở hữu ý niệm đều chạy không có. Vội đỡ lấy hắn, ngươi dư độc chưa thành, ta trước cho ngươi đi băng bó một chút. Đem hắn nửa đỡ nửa ôm sam vào phòng ngủ trong vòng. Cung yên mạch ngực thương xác thật lại nước ra rồi. Phong lang yên cho hắn thượng một ít thượng dai kim sang dược, một lần nữa băng bó một chút. Cung yên mạch ngồi ở giường phía trên, cười ngâm ngâm nhìn nàng một đôi tay nhỏ chính mình trên người bận rộn, Trong lòng hạnh phúc giống bọt xà phòng giường như càng mạo càng nhiều. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi đoan dược. Phong Lang yên vì hắn băng bó xong, nhảy xuống giường liền phải chạy. Cung yên mạch một phen giữ chặt nàng, ngu ngốc, điểm này việc nhỏ nơi nào dùng đến ngươi tự mình đi làm. Ở chỗ này bồi ta. Vương tay đi cũng không biết trên đầu giường nơi nào ấn nhấn một cái. Một cái thị vệ tiến vào vương ra, có gì phân phó. Đi xem dược ngao hảo không có. Ngao hảo đưa vào tới. Cung yên mạch nhàn nhạt phân phó. Là. Thị vệ đáp ứng một tiếng đi. Phong lăng yên rất là buồn bực mà nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái. Giờ phút này sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường. Trên trán mồ hôi lạnh cũng không thấy bóng dáng. Khoe môi mỉm cười. tựa như cái người bình thường. Căn bản không phải vừa mới kia mắt thấy liền phải thế xỉu bộ dáng. Nàng trong đầu linh quang trật lóe Người này vừa rồi phỏng chừng lại là trang. Nàng âm thầm nghiến răng. ôn nhu nói phản hương ngươi hiện tại không choáng vắng đầu nàng tươi cười như hoa một con tay nhỏ nửa ôm lấy bờ vai của hắn nhìn qua như là thực anh em tốt bộ dáng không không hôn mê cung yên mạch trên lưng lông tơ thẳng dựng nha đầu này tươi cười có chút âm trầm làm hắn trong lòng chung cảnh báo sao vang vậy ngươi vừa mới là làm bộ dáng cho ta xem lâu phong lăng yên cười càng thêm niềm mỹ cũng không biết sao lại thế này Nàng cười càng ngọn, hắn cảm giác trên người càng lãnh. Cười gượng một tiếng, cũng... Cũng không phải hoàn toàn làm bộ dáng. Hắn liền làm một chút mà thôi. Hắn vừa rồi xác thật có chút choáng vắng đầu. Hắn bất quá chính là đem nó mở rộng gấp 10 lần tới biểu hiện. Phản hương, hương, xem ta vì ngươi sốt ruột, ngươi trong lòng thực sản có phải hay không? Không, không phải. Không phải. Khó chịu. Phong lăng yên liếc xéo hắn. Ta... Ta thật cao hứng, cũng thực cảm động. Cung yên mạch cực lực tưởng biểu đạt rõ ràng chính mình trong lòng cảm giác. Ngươi vì cao hứng cảm động một chút liền liệu mạng lăn lộn ta. Phong lăng yên cầm quyền. Gia hỏa này này một làm ra vẻ, lại làm nàng giống tiểu hong mật dường như vội nửa ngày. Cung yên mạch. Hắn giống như thùng tổ hong vò vẽ. Làm làm mà cười, ta sợ ngươi lại xả một cái lý do trốn chạy. Chạy, chạy ngươi đại đầu quỷ. Cung yên mạch. Ngươi rõ ràng lại ở chơi ta. Phong lăng yên nào tới. Cung yên mạch ngây người công phu, đã bị nàng nhào vào trên người. Cung yên mạch ánh mắt trật lóe, thuận thế một đảo, ôm nàng nằm ngã vào trên giường. Phong lăng yên đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa cả người đều đè ở trên người hắn. Hắn thấp thấp mà cười, xấu xa, giống cái hồ ly, thỏ con, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn áp ta. Phong lăng yên. Gia hỏa này chứ bắt giới trả đũa. Rõ ràng là hắn đem nàng lôi kéo nằm xuống. Thỏ con, ngươi thật nhiệt tình. Hắn ngẩng đầu ở nàng khỏe môi hôn một thân. Nhiệt tình cái điểu. Phong lăng liên đẩy hắn một phen, ba chân bốn cẳng liền tưởng bỏ dậy. Một hồi thị vệ còn sẽ đưa rực tới, nhìn đến bọn họ như vậy thành bộ dáng gì. Người này ra mặt không phải giống nhau hậu, nàng nhưng không bồi hắn cùng nhau điên. Thỏ con, ngươi rốt cuộc ở biệt nữ cái gì? Cung yên mạch như người, hai người rất một đám nhi, đổi nàng ở dưới. Bởi vì bận tâm nàng trong bụng bảo bảo, hắn tránh đi nàng bụng, chỉ là hư hư mà đẻ nặng nàng. Cưỡng bách nàng cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Hắn ở nàng đôi mắt tinh tường thấy được chính mình ảnh ngược. Lẫn nhau hô hấp cơ hồ thổi vào đối phương trong miệng. Hắn ánh mắt sâu không lường được, thời gian phảng phất cũng bắt đầu đọc lại. Nàng là ái chính mình? Này cung yên mạch thực có thể xác định. Nhưng là nàng giống như có chút sợ cùng chính mình thân thiết, tổng muốn chạy trốn tránh. Hắn ngại bén mà phát rất tới. Lại không biết nơi nào ra bại lộ. Phong lăng yên thân mình hơi hơi cứng đờ. Từ cùng hắn chân chính tương phùng sau, trong lòng tuy rằng là cực kỳ vui mừng. Nhưng lại luôn có loại như ở trong ngộng cảm giác, thực không chân thật. Mà loại này hạnh phúc đều cực hạn cảm giác, bao nhiêu thời gian trước đã từng trải qua quá. Nàng dỡ xuống sở hữu phòng bị tiếp nhận một người. Theo sau phát sinh sự tình lại đem nàng từ thiên đường trực tiếp kéo vào địa ngục. Nàng đã trải qua lớn nhất phản bội cùng lửa gạn. Lúc này đây, cái loại này cảm giác hạnh phúc lại ở trong lòng nảy sinh, lại không biết mặt sau có hay không ấm mưu có hay không càng tàn khốc rùn bỏ. Nàng đã đã trải qua một lần cái loại này từ thiên đường ngã tiến địa ngục cảm giác, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nếu trước nay không thượng hôn khắc đường, vậy tính ngã tiến địa ngục cũng không có như vậy đâu. Như vậy khổ. Nàng nước mắt đống nhiên chảy ra. Cung yên mạch trong lòng căng thẳng. Dùng ngón tay hủy diệt nàng trên mặt nước mắt. Ngươi làm sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc. Ta không miễn cưỡng ngươi. Hắn tuy rằng không biết nàng ở biệt lưu cái gì. Nhưng nàng nước mắt làm hắn đau lòng. Phản hương, cho ta một đoạn thời gian. Ta, ta có chút sợ hãi. Phong lang yên buông xuống đôi mắt. Cơ hồ không dám nhìn hắn. Hắn liền đè ở nàng trên người. Tự nhiên có thể cảm ứng đều hắn thân thể nóng rực cùng lặng yên biến hóa. Nàng biết như vậy thực gây mất hứng, chính là nàng chính là sợ hãi, phi thường sợ hãi. Sợ hãi? Cung yên mạch ngơ ngẩn. Nàng đang sợ cái gì? Hai cái yêu nhau người thật vất vả tụ ở bên nhau, vì sao nàng sẽ sợ hãi? Mặc dù thông minh như Cung yên mạch, nhất thời cũng lộng không rõ nàng vì sao phải như vậy. Chính là tại đây loại sự tình thượng, hắn không nghĩ cưỡng bách nàng. Tuy rằng hắn muốn nàng tưởng toàn thân đều đau, hắn hoàn toàn nằm thẳng đi xuống, lại không có buông ra nàng, làm nàng nằm nghiêng ở chính mình khuyệu tay bên trong. Một bàn tay ôm nàng vòng eo, một bàn tay thưởng thức nàng bên thai đầu tóc, ngăn, nói cho ta, ngươi sợ hãi cái gì. Hắn tưởng được đến không chỉ là nàng người, còn muốn nàng toàn bộ thiệt tình. Phong Lang yên bị bắt toa ở trong lòng ngực hắn, giống như chim nhỏ nép vào người. Cứ việc này không phải nàng muốn làm được tư thái. nhưng người nào đó vũ lực giá trị so nàng cao khí chàng so nàng đại nàng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ nghe được cung yên mạch rụ hống nàng đấy lòng cười khổ kỳ thật nàng cũng không biết nàng cụ thể sợ cái gì hơn nữa cũng nói không rõ nói sợ bởi vì sợ lại rơi vào địa ngục cho nên dứt khoát đà điểu mà không bỏ lên trên thiên đường hắn chưa chắc sẽ hiểu liên nàng chính mình cũng không phải thật minh bạch chính mình tâm tư huống chi là hắn ngươi Thương thế của ngươi còn không có hảo, ta, ta sợ, ta sợ thương đến hải tử. Phong lang yên lung tung lôi kéo lý do. Cung yên mạch ngóng nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm như hải, sau một lúc lâu không nói gì. Phong lang yên ở hắn như vậy đôi mắt hạ chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, buông xuống con ngươi, không dám nhìn hắn. Thật lâu sau, mới nghe được mặt trên cung yên mạch khe khẽ thở dài, buộc chặt cánh tay. Cam nuốt ve nàng phát thân chính, thỏ con. ta sẽ không miễn cưỡng ngươi ta có thể chờ ngươi chờ ngươi một lần nữa tiếp nhận ta dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian cũng không vội tại đây nhất thời nửa khác ta có thể bất động ngươi nhưng ngươi về sau cần thiết lưu tại ta bên người không cần lại rời đi ta được không đâu hắn nửa là cưỡng bách mà nâng lên nàng cảm làm nàng cùng chính mình đối diện hắn đôi mắt thâm thúy như hải giống như sâu không thấy đáy lốc xoáy choáng váng làm người tưởng hít thở không thông Phong Lang yên chỉ có thể gật đầu. Cung yên mạch thở phào nhẹ nhõm, Chỉ cần nàng đáp ứng lưu tại chính mình bên người liền hảo. Chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn đến nàng, ở hắn tầm mắt trong phạm vi liền hảo, đến nỗi này dục vọng. Thời gian dài như vậy đều nhẫn lại đây, cũng không vội với này nhất thời. Thị vệ đưa tới dược, yên lặng lại lui đi ra ngoài. Cung yên mạch một hơi uống xong, cười ngâm ngâm nói, hảo ngọn. Phong Lang yên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Này dược hẳn là cực khổ. Hắn như thế nào nếm gia vị ngọt như tới? Hay là kia thị vệ lấy sai rồi? Thoáng nhìn chén thuốc đế thượng có một chút dược ăn. Phong lang yên lấy lại đây dùng đầu lưới một nếm, khổ đã chết. Dược không sai, là tên kia miệng làm lỗi. Cung yên mạch cười ha ha, xoa xoa nàng tóc, chỉ cần là nương tử ngao dược, vô luận nhiều khổ đều là ngọt. Phong lang yên thuận tay vô rất hắn lang chảo, hoành hắn liếc mắt một cái. Nàng đảo đã quên ra hỏa này là tu la chàng ra tới, bình sinh nhất thói quen chính là chịu khổ. Đao kiếm thêm thân thượng không như mày, hung chi một chén khổ dược. Cung yên mạch ngồi ở trên giường đả tọa một hồi, làm dược hiệu phát huy càng mau. Phong lăng yên tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon, sáng nay lại bị hắn náo loạn sáng sớm thần, liền có chút mệnh ra rời. Ngồi ở chỗ kia đánh một hồi ngủ gật, bất chi bất giác đã ngủ. Cung yên mạch rốt cuộc bước ra trên người dư độc. vừa quay đầu lại thấy phong lăng yên nghiêng thân mình nằm ở nơi đó hô hấp đều đều đã ngủ say hắn khẽ cười lên nằm ở bên người nàng cánh tay rôi ra đem nàng ôm trong ngực chung cũng nhắm mắt lại cơ hồ lập tức liền say xưa đi vào giấc ngộng hắn hàng năm ở mũi đao thượng lăn lộn ngày thường cơ hồ liền ngủ đều là mở to một con mắt giờ phút này ôm nàng mềm mại thân mình nghe nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể hắn chỉ cảm thấy vô hạn thỏa mãn vô hạn an nhàn mấy năm nay hắn chưa từng có ngủ như vậy thơm ngặt quá tựa hồ đáy lòng vô số phàm tục tạp nghiệm đều biến mất vô tung vô ảnh không chỗ nào cố kỵ không chỗ nào vướng bận thể sắc và tinh thần đều như vậy thả lỏng thoải mái một giấc ngủ dậy đã là giữa trưa trong lòng ngực nhân nhi như cũ ở ngủ say hơi hợp lại đôi mắt lông mi phúc ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma khoe môi mang theo một mạt nhàn nhạt cười mặt đẹp thượng thần sắc cán tường Yên lặng, giống như trẻ con. Nàng mặt dán ở hắn ngực trước, một con tay nhỏ vô ý thức mà nắm hắn bật áo. Giống như một cái không muốn xa rời chủ nhân mèo con, mềm mại, an tường. Lúc này nàng rỡ xuống sở hữu phòng bị cùng gai nhọn. Không hề là lạnh nhạt mà xa cách mà đối đại hắn. Nàng là sát thủ, trong xương cốt liền không tin bất luận kẻ nào. Thật vất vả tin tưởng chính mình một hồi, cố tình chính mình lại đánh nát nàng tín nhiệm. cũng khó trách nàng trong lòng phòng bị sẽ như thế thầm Hiện tại nàng có thể như vậy an bình mà ngủ ở chính mình trong lòng ngực có lẽ tại hạ ý thức chung đã lại lần nữa tin hắn. Trong lòng bị thật lớn thỏa mãn cùng vui mừng cổ động, đó là bị nàng một lần nữa tín nhiệm vui sướng. Hắn thỏ con ở bên ngoài lưu lạc một vòng, rốt cuộc lại về tới hắn ôm ấp. Hắn túi lâu xuống, mặt dán nàng mặt, cảm thụ được nàng ấm áp, nàng hô hấp Nàng khuôn mặt mềm mại mà bóng loáng. Ôn ngọc giống nhau làm người không đành lòng rời đi. Một cổ mềm mại cảm xúc dưới đáy lòng dâng lên, nhanh chóng ở trong lòng lan tràn. Hắn nhịn không được ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nước. Có người làm bạn cảm giác thật tốt. Chỉ mong nàng vĩnh viễn như vậy an tĩnh mà nằm ở chính mình trong lòng ngực, hưởng thụ lẫn nhau ôm sở mang đến an bình cùng ngọt ngào. Mấy ngày nay nàng bởi vì mang thai, vòng eo đầy đặn không ít. Nhưng dung sắc lại là tiểu tụy. Hiện nhiên này mấy tháng nàng nhật tử cũng thật không tốt quá. Nàng mang thai chính mình cũng chưa cho nàng ngày lành quá, ngẫm lại tất cả đều là chính mình sai. Thai phụ là yêu cầu đại đại bổ dưỡng, hắn muốn bồi thường nàng, cho nàng tốt nhất. Phong Lang yên là bị một trận mê người đồ ăn thanh hương cấp dụ hoặc tỉnh. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến trên bàn bãi đầy nóng hôi hổi đồ ăn. Hắn liền ngồi ở nàng bên cạnh, vỗ nhẹ nàng gương mặt, thỏ con, lười con thỏ, đường ngủ. Ngủ tiếp liền biến thành tiểu lười heo. Lên ăn một chút gì? Đem nàng kéo lên, nửa là kéo, nửa là ôm, ái muội mà lại thân thiết. Liền tính là không thể ho ho ít ít, nhưng tứ chi thượng thân thiết một ít hẳn là không thành vấn đề đi. Cũng coi như là đối hắn một chút nho nhỏ bồi thường. Nàng tổng không thể liền cái này cũng phản đối có phải hay không? Cho nên cung yên mạch ôm nàng ôm thực thản nhiên, thực tùy tính, thỏ con, tới, chúng ta ăn cơm. ngươi đói bụng không có nhìn một cái này đó đồ ăn nhưng có ngươi thích phong lăng yên mặt lại đỏ hắn thanh âm ôn nhu mà lại ngọt ngào làm nàng tim đập lậu nhảy vài chụp loại này bị người che chở cảm giác thật tốt nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên bàn đồ ăn rất đơn giản bốn đồ ăn một canh đúng là nàng xưa nay thích khẩu vị nghe thượng vừa nghe liền làm nàng ngón trỏ đại động lên này đó đều là ngươi làm cho bọn họ dự bị Phong Lang yên tỉnh tay, ở trước bàn ngồi xuống. Cung yên mạch ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, mỉm cười, nếm thử hương vị tốt không. Phong Lang yên uống trước một ngụm canh. Không mặn không nhạt, hương thơm hương hoạt, đem nàng thèm trùng toàn câu lên. Cầm lòng không đậu lại uống một ngụm, thiếu chút nữa liền chính mình đầu lưỡi cũng nuốt đi xuống. Không nghĩ tới trong quân cư nhiên có người có thể làm ra như vậy mỹ vị. Đáng giận, nàng đi vào nơi này tốt xấu cũng vài thiền. Vì cái gì bọn họ không còn sớm làm ra tới cấp nàng ăn. Hiện tại bọn họ vương gia tỉnh mới làm ra tới. Ai, những người này quả nhiên là xem người hạ đồ ăn địa a mệnh nàng còn giúp bọn họ nhiều như vậy vội. Phong Lang Yên trong lòng âm thầm chửi thầm, lại nếm mặt khác đồ ăn. Quả nhiên mỗi một loại đều là sắc hương vị đều đầy đủ, làm nàng muốn ăn tăng nhiều. Thỏ con, hương vị thế nào? Thích không thích? Cung yên mạch vì nàng gấp một đồ ăn đặt ở nàng trước mặt đĩa trung. Thức hảo, thức hảo, không nghĩ tới ngươi trong quân còn có nhân tài như vậy, quả thực so năm sao cấp tiệm cơm đầu bếp làm được hương vị còn hảo. Phong lăng yên thiệt tình khen. Cung yên mạch đột nhiên dạng khai cười, mặt mày răng ra, như là vô hạn vui mừng, thích hợp ngươi khẩu vị liền hảo. Ta về sau lại cho ngươi làm. Phong lăng yên gấp một tử đồ ăn ở không trung dừng lại, này đồ ăn là ngươi thân thủ làm. Cung yên mạch khỏe môi gợi lên một mạt cười nhạt, bằng không lại có ai có thể như vậy hiểu biết nương tử khẩu vị. Phong lăng yên cắn cắn môi. hắn cư nhiên sẽ vì nàng rửa tay làm canh thang, cái này làm cho nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong lòng tình chiều kích động, nàng vốn dĩ không phải như vậy dễ dàng có thể cảm động người. Giờ phút này hốc mắt nóng lên, chậm rãi bịt kín một tầng sương mù, Lại mở mắt vừa nhấc đầu, lại suýt nữa đụng phải cung yên mạch kia gần trong gang tấp núi Không biết khi nào hắn thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà dựa vào như vậy gần, nàng thế nhưng không hề sợ giác. Trong lòng tựa mai con ngảy dự. trơ mắt mà nhìn kia đạm hồng môi càng ngày càng gần, hơi hơi cử động một chút, A yên. Thanh âm như mưa thuận gió hòa hướng dẫn từng bước. Phong lang yên trong đầu trắng xóa một mảnh, tim đập không giống như là chính mình. Giống như bị mê hoặc không thể động đậy. Mắt thấy hắn môi liền phải đụng tới nàng môi. Bang! bên ngoài đống nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, thanh thúy vang dội như là cái tắt thanh, tiếp theo một thanh âm quát lớn mật, liên bác cung gia tiểu thư người cũng dám cản, không muốn sống nữa, này gây mất hứng thanh âm một vang, phong lang liên thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, thanh âm này thanh thúy dị thường, rõ ràng là nữ hải tử thanh âm, Bác cung gia tiểu thư, Bác cung gia tiểu thư lại là ai? trong quân doanh khi nào nhiều ra tới một cái bắc cung gia tiểu thư tỉ mỉ xây dựng tiểu diễm không khí liền cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ cung yên mạch không phải giống nhau buồn bực đôi mắt trợn mắt có một màn sát khí sẽ qua nghe được kia cái gì bắc cung gia tiểu thư vân vân hắn thần sắc lạnh lùng ai ở bên ngoài ngoài cửa một thanh âm vang lên phản hương ca ca là ta bắc cung tĩnh nhi thanh âm kia thanh thanh thúy thúy như đồng môn ngoại kia mấy côn tú trúc Phong lăng yên cứng đở, trong lòng châm xuống. Phạn hương ca ca. Này xưng hô như là thực thân thiết bộ dáng. Ngầm đầu nhìn nhìn cung yên mạch. Cung yên mạch thần sắc đạm nhiên, không có bất luận cái gì dị thường. Chỉ là hơi hơi nhịu như mày. hắn du mắt đống nhiên nhìn đến phong lăng yên cương ở giữa không trùng chết lúa, tâm tình bỗng nhiên rất tốt. Châm gì gì mà vỗ vỗ nàng đầu vai, thỏ con, làm sao vậy? Phong lăng yên bỗng nhiên thanh tỉnh. vung chiếc đũa cười cười ta ăn no ngươi có cố nhân tới ta muốn hay không lảng tránh một chút cung yên mạch nhìn nàng trong tay chiếc đũa tháp mà ở trên bàn một phóng cười như không cười mà nhìn nàng không nhanh không chầm nói ngươi là nơi này nữ chủ nhân có khách tới tới ngươi dám lảng tránh thử xem xem phong lăng yên bên ngoài vị kia bắc cung tĩnh nhi đợi một lát lại chờ không tới mặt khác động tĩnh có chút không kiên nhẫn lên nhưng nàng là tiểu thư khuê các Ngày sau muốn mâu nghi thiên hạ nhân vật, nên có rụt rẻ vẫn làm mớn Cho nên nàng hướng thị nữ làm cái ánh mắt. Thị nữ hiểu ý, bắt vương ra điện hạ, tiểu thư nhà ta nghe nói vương ra có bệnh nhẹ, riêng buôn ba ngàn giảm tiến đến thăm hỏi. Còn thỉnh bắt vương ra vừa thấy. Môn chậm rãi mở ra, cung yên mạch hiện ra thân hình. Tuấn đĩnh đĩnh bạn tuấn mỹ vô song. Một thân bạch tí lìa như tuyết, thanh nhã đạm mạc. Trên cao nhìn xuống nhìn thẳng bắc cung tinh Nhi. Vẻ mặt mang theo ti như có như không ý cười. nhan nhạt nói, bắc cung tiểu thư tới chơi, bổn vương nên đón tới muộn, mong rằng thứ tội. Thanh âm như vụn băng phủ tuyết, thanh lánh dị thường. bắc cung tĩnh nhi hai tròng mắt tinh lượng, hít một hơi. Nhìn cung yên mạch cơ hồ nói không ra lời. Này, này thật là hẳn sao. Năm đó cái kia tái nhợt gầy yếu nam hải tử cư nhiên trưởng thành như vậy khuynh quốc khuynh thành nam tử. Tịch nguyệt gia nam tử đều là Mỹ Nam. Hắn sinh như vậy Mỹ nàng cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là này quanh thân khí chất, phong độ, cùng năm đó kia hải tử cơ hổ vô pháp trùng hợp. Quả nhiên, quả nhiên năm đó nàng nhìn lầm. Cung yên mạch xem nàng kia phát ngốc bộ dáng lại là hơi hơi nhữ như mày, bác cung tiểu thư đại gia quan Lâm, không biết có gì phải làm sao. Lúc này, hắn không hy vọng bất luận cái gì một cái bóng đèn tới. Như không phải ngại với thân phận của nàng. Hắn sớm đã mắt cũng không chấp mà đem nàng oanh đi ra ngoài. Phạn hương ca ca, ta là tĩnh nhi A ngươi không nhớ rõ ta. Bác cung tĩnh nhi một đôi thủy mắt chấp cũng không nháy mắt mà nhìn cung yên mạch. Một lòng phốc phốc loại nhảy. Nàng cung hắn cơ hồ xem như thanh mai trúc mã. Bởi vì tịch nguyệt gia tộc đương quyền người cần thiết muốn cưới bác cung gia nữ nhi. Cho nên bác cung gia ở Kim Vân Quốc vẫn luôn là đệ nhị hào môn. Đương quyền hoàng đế nếu làm cái nào nhi tử cưới bắc cung gia nữ hải tử. Như vậy cũng liền biến tướng mà chỉ định kim vân quốc đời kế tiếp người thừa kế. Mà bắc cung gia cũng quái, mỗi một thế hệ chỉ sinh một cái nữ nhi. Tới rồi bắc cung tĩnh nhi này một thế hệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà hoàng thất lại có mấy cái hoàng tử, cho nên này đó hoàng tử toàn đánh vỡ đầu dường như muốn giành được bắc cung tĩnh nhi hảo cảm. Bởi vì biết nàng sớm hay muộn mẫu nghi thiên hạ Cho nên toàn gia tộc người đều phủng nàng giống như phượng hoàng giống nhau. Thỉnh tốt nhất gia đình lão sư dạy dỗ nàng, xuyên tốt nhất quần áo, ăn tốt nhất cơm. Từ nàng 3 tuổi khởi, Kim Vân Quốc các hoàng tử cơ hồ liền đạp vỡ bắc cung ra ngạch cửa tử, mỗi người liều mạng lấy lòng nàng. Nàng so cung yên mạch nhỏ 2 tuổi, cung yên mạch chính được sủng ái thời điểm, nàng cùng hắn đi gần nhất. Mỗi ngày giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hắn phía sau. Phản hương ca ca phản hương ca ca không rời khẩu. Cung Yên Mạch khi đó cũng là cái hài tử, tự nhiên sẽ không biệt níu phản cảm nàng. Hai đứa nhỏ thực có thể chơi đến cùng nhau. Mỗi ngày cùng nhau nghịch ngợm gây sự. Đảo cũng coi như là vui sướng vô ưu. Cung Yên Mạch 7 tuổi năm ấy tao ngộ đại biến. Mẫu phi chết thảm, lại mất đi phụ hoàng sùng ái. Sở hữu lúc trước nịnh vợ người của hắn đều rời xa hắn mà đi. Đại gia cùng nhau cười nhạo hắn. Nói móc hắn, bắc cung Tĩnh nhi tuy rằng không có cùng những người khác giống nhau trêu cả hắn, nhưng nho nhỏ hài tử cũng biết đuổi cắt tránh hung. trầm rãi cũng xa cách hắn, ngược lại cùng lúc ấy nhất được sủng ái ngũ hoàng tử Tịch nguyệt cây cửu lý hương rửa sát. tịnh nguyệt cây cửu lý hương ác ý mà dùng một loại độc dược bát hủy hoại cung yên mạch dung mạo. Nhìn đến ngay lúc đó cung yên mạch thống khổ mà trên mặt đất quay cùng. Nàng tuy rằng thực sợ hãi thực đau lòng, lại cũng không dám tiến lên đi an ủi. Vì cho thấy nàng hoàn toàn cùng cung yên mạch phân rõ giới hạn. Nàng thậm chí cũng cùng mặt khác hoàng tử giống nhau chê cười hắn người nọ không người quỷ không quỷ dung mạo. Cung yên mạch 8 tuổi năm ấy bị đưa vào tu la chàng, đối ngoại lại tuyên truyền cái này hoàng tử chết non. Bác cung tĩnh nhi sơ nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm đau lòng. Dù sao cũng là đã từng tình đầu ý hợp bạn chơi cùng, khi đó nàng còn giống như rất hai giọt nước mắt. Bất quá! Nàng rốt cuộc chỉ là 6 tuổi hài tử, thức mo liền đem hắn vứt bỏ. Bởi vì còn có thật nhiều hoàng tử bạn chơi cùng tranh nhau cùng nàng chơi, thảo nàng niềm vui. Kim Vân Quốc Hoàng đế mấy năm nay không biết đánh cái gì chủ ý, vẫn luôn không có định ra thái tử người được chọn. Cho nên nàng vị này điều động nội bộ thái tử phi người được chọn cũng trước sau không có gà chồng. Thẳng đến mấy tháng trước, nàng mới biết được năm đó tiểu bạn chơi cùng cũng chưa chết. Ngược lại luyện liền một thân kinh người tài nghệ, dùng mưu kế không đánh mà thắng mà cướp lấy hỏa vân quốc thiên hạ. Tịch Nguyệt Phạn Hương thanh danh vang dội trong khoảng thời gian ngắn, nổi bật nhất thời vô nhị. Nàng lúc ấy nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thật sự là lại hỉ lại kinh. Cũng rốt cuộc minh bạch kim vân quốc lao hoàng đế chậm chạm không lập thái tử nguyên nhân. Nguyên lai, thái tử chi vị vẫn luôn ở vì tịch nguyện Phạn Hương mà thiết. Nói cách khác, người kia mới là nàng mệnh định trượt phu. Theo sau nàng lại nghe nói hắn rất nhiều sự tích, cơ hồ là vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng không gặp mặt, nàng một trái tim thiếu nữ cũng đã hoàn toàn mà bị hắn hấp dẫn. Chỉ là vừa nhớ tới hắn năm đó kia bị hủy bộ mặt hoàn toàn thay đổi dung mạo trong lòng còn có chút phạm đổ. Thì nhi ai tiếu, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không gặp cung yên mạch phía trước, nàng một lòng chợt cao chợt thấp, cũng không biết chính mình là thích vẫn là không thích. Thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc gặp được hắn. Hán dung mạo thậm chí so khi còn nhỏ càng tuấn tiếu không ít. Quanh thân cái loại này cường đại khí chẳng càng là bất luận kẻ nào bằng được không được. Tuy rằng cung yên mạch thái độ thực lãnh đạm, nhưng lại không cách nào ngăn cản nàng nội tâm lửa nóng. Rốt cuộc nàng mới là điều động nội bộ thái tử phi, cung yên mạch nếu muốn làm thái tử nói, nhất định phải cưới nàng làm vợ. Tại đây một khắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng hôn nhân sẽ như thế viên mãn. Mỹ mãn giống như một giấc mộng. Nàng tương lai trượng phu lại như thế cường đại một người. Trong lòng vui mừng giống như bọt xà phòng giống nhau hướng ra phía ngoài hứa ra. Nói xong câu đó, cầm lòng không đậu tiến lên đi kéo cung yên mạch ống tay háo. Tiếu mị trên mặt là mỉm cười ngọt ngào. Nàng là thục nữ, liền cười cũng cười thực tiêu chuẩn. Cười không lộ răng, nhợt nhạt mà cười. Cung yên mạch ống tay háo phất một cái, bác cung tĩnh nhi liền kéo một cái không. Nàng không có võ công, lảo đảo một chút. suýt nữa ngã cái té ngã may mắn bên cạnh thị nữ mau tay nhanh mắt đem nàng đỡ lấy mới không đến nỗi ra ngoan khoe cái xấu bắc cung tiểu thư này quân doanh chiến trường cũng không phải là người loại này thiền kim tiểu thư tới địa phương vẫn là sớm cho kịp trở về đi cung yên mạch và táo phiêu phiêu đứng ở cửa căn bản không có thỉnh nàng đi vào ý tứ bắc cung tĩnh nhi cứng đờ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ăn đến như vậy lánh bế muôn canh đôi mắt chớp mấy mắt Phạn hương ca ca, ta, ta buôn ba ngàn giảm tới xem ngươi, ngươi, ngươi liền như vậy đối ta. Mắt to bịt kín một tầng sương mù, còn chưa từng có người như vậy đối nàng. Đối nàng như vậy lãnh đạo. Nàng tả hưu băn khoăn một vòng, đống nhiên nhìn đến vội vàng đuổi tới mật mẫn. Ánh mắt sáng lên, phạn hương ca ca, mật mẫn cũng là nữ tử à, nàng sao lại có thể đại ở quân doanh. Ta, đang muốn nói ta tự nhiên cũng có thể. Cung yên mạch trong mắt đã hiện lên một mặt chê cười, khỏe môi hơi câu, nhàn nhạt nói, mật mẫn là hành quân đánh giặc tướng quân, ngươi đâu là có thể đánh giặc, vẫn là có thể mang binh. Ta, Bắc cung tĩnh nhi cứng họng. nàng là tương lai hoàng hậu nương nương à, sao lại có thể làm loại này mang binh đánh giặc việc nặng. Phản hương ca ca, ta nghe nói ngươi bị trọng thương, thực không yên tâm, cho nên mới vội vàng buôn 3.000 dặm tới xem ngươi. Nàng ngón tay nắm chặt tự mình góc áo, đáng thương hề hề mà nhìn Cung Yên Mạch. Cung Yên Mạch thản nhiên cười, kia, đa tạ bắc cung tiểu thư. Hiện tại thấy được. Hắn này cười như ba nghìn đào hoa sáng quắc mở ra, cơ hồ không hoảng hoa bắc cung tĩnh nhi đôi mắt. Nàng cảm xúc một trận quay cuồng, không nghe được Cung Yên Mạch nói cái gì. Sau một lúc lâu mới giống đại mộng sơ tỉnh dường như gật gật đầu, xem. Thấy được. Nếu thấy được. kia bác cung tiểu thư nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, có thể dẹp đường hồi phủ. Cung yên mạch không khách khí mà bắt đầu đổi người. Hắn làm việc luôn luôn bình tĩnh chu đáo chặt chẽ, nhưng hiện tại một khang dục hỏa nghẹn ở trong lòng, chính không chỗ phát tác. Nơi nào còn có tâm lý sẽ này đó không liên quan người không liên quan. Thơ hấu gặp gỡ, tu la chàng rèn luyện làm hắn tâm tính biến cực kỳ lương bạc. Đối này thơ hấu bạn chơi cùng không nửa phần hảo cảm, tự nhiên cũng không giả sắc thái. Hùng chi nhà hắn thỏ con thật vất vả có buông lòng ý tứ, hắn nhưng không nghĩ bởi vì nữ nhân này giảo hợp lại làm con thỏ trốn chạy. Bác cung tĩnh nhi một trương mặt đẹp đỏ lên. Hắn xem ánh mắt của nàng lạnh nhạt vô tình, hắn tuy rằng đang cười, nhưng quanh thân khí độ lại lấy người thẳng run. Nàng nguyên bản tôn quý giống như phượng hoàng, hiện tại lại bị hắn giống đuổi vịt giống nhau xua đuổi. Cái này làm cho nàng lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương, thân mình cũng run nhẹ nhẹ lên. đống nhiên nàng nhớ tới một loại khả năng, phản hương ca ca, ngươi có phải hay không còn ở hận ta. Có lẽ hắn còn ở ghi hận nàng năm đó xa cách, nhưng nàng cũng là bất đắc dĩ có phải hay không. Không có ái nào có hận. Có lẽ hắn sớm đã yêu chính mình. Cho nên chính mình xa cách mới có thể làm hắn như thế ghi hận. Nghĩ thông suốt trong đó quá khiếu, bác cung tĩnh nhi trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, tựa ngọt lại tựa toan. Cung yên mạch lại cơ hồ tưởng cười to. Nàng hôm nay như không phải bà ba mà chạy tới, hắn cơ hồ đều đã quên còn có này hào nhân vật. Hận. Từ lâu nói đến. Nàng cũng bất quá là hắn năm đó bạn chơi cùng, năm đó phản bội chẳng qua lại ở hắn miệng vết thương giải một phen muối, Làm hắn đối nhân tình ấm lạnh nhận thức càng khắc sâu mà thôi. Trừ cái này ra, không còn có khác công dụng. Bác cung tiểu thư, ngươi nghĩ nhiều. Ta chưa từng có hận quá ngươi. Hắn nhiều ít đại sự còn làm không xong, nơi nào có tâm tình đi hận một cái không liên quan tiểu tốt tử. Hắn lại không phải nhàn rỗi không có chuyện gì. Bác Cung Tĩnh Nhi đôi mắt sáng ngời, hắn không hận chính mình. Có lẽ hắn cũng không hoàn toàn biết năm đó sự tình, cho rằng ta khi đó bất quá liền hơi hơi xa cách hắn. Hắn là làm đại sự người, trí tuệ rộng lớn, tự nhiên sẽ không đem năm đó về điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Như vậy cũng hảo. Chỉ cần hắn không hận chính mình, chính mình về sau cùng hắn cũng có thể phu sướng phụ tùy. Làm một đôi thống nhất ngũ quốc đế hầu. Nhập sử quan dưới ngòi bút, thiên thu và tái, vạn người truyền tụng. Nàng trong lòng tưởng lam đồ thật sự là quá tốt đẹp, cho nên tự động xem nhẹ rất cùng yên mạch là nhạt. Đi lên một bước, phản hương ca ca, ta cho ngươi mang đến ta gia tộc chữa thương thánh dược, phúc thọ cao, ngươi dùng dùng một chút đi, sẽ rất tốt màu. hướng bên cạnh thị nữ đánh một cái ánh mắt, kia thị nữ từ trên người lấy ra một cái dương chi bạch ngọc bình nhỏ, bình nhỏ nội có màu đỏ nhạt cao nước, ở ánh nắng chiếu xuống, lập lóe trong suốt ánh sáng. phúc thọ cao, nha phía làm, một đạo ngọt thanh thanh âm bỗng nhiên tự phòng trong truyền ra tới, phong lang yên phiêu phiêu đi ra, nàng vốn dĩ không nghĩ ra tới, rốt cuộc nàng cùng vị này bắc cung tĩnh nhi lại không thân, không cần thiết ra tới gương mặt tươi cười đón chào. Nàng cho rằng Cung Yên Mạch sẽ đem vị này Bắc Cung Tiểu Thư làm vào nhà nội, lại không nghĩ rằng Cung Yên Mạch ở ngoài cửa liền hạ lệnh chú khách. Nàng tự nhiên biết Cung Yên Mạch tâm tư là sợ chính mình sẽ hiểu lầm, cho nên muốn đem hiểu lầm bóp chết ở nảy sinh chung. Lại không biết chính mình căn bản là không để bụng này cái gì Bắc Cung Tiểu Thư. Cung Yên Mạch nếu muốn thay lòng đổi dạ, đã sớm thay đổi, còn dùng chờ đến lúc này. Nghe vị này Bắc Cung Tiểu Thư không biết điều cũng liền thôi. còn cố tình tự luyến thực không lớn công phu cung yên mạch đã hạ ba lần lệnh đuổi khách nàng cư nhiên còn chết lan vả nơi này không đi nghe thanh âm hẳn là vị tiểu thư khuê các không nghĩ tới ra mặt như vậy hậu nguyên bản không nàng chuyện gì nàng mừng rỡ ngồi ở trong phòng nghe diễn sau lại nghe được phúc thọ cao ba chữ nhịn không được mạo đầu theo nàng biết phúc thọ cao ở hiện đại là nhà phiên cách gọi khác không nghĩ tới nàng bắc cung gia thánh dược cư nhiên là loại này bưu hăng tên Không thấy thức một chút thật đúng là thực xin lỗi chính mình. Nàng vai bước đi ra, rốt cuộc gặp được vị này Bắc cung tiểu thư. Này Bắc cung tiểu thư thật đúng là mỹ nhân. Tóc dài văn khởi, sơ thành lưu vân búi tóc, phát thượng đường một con kim quang sán sán phượng hoàng, trung gian khảm một đóa hải đường châu hoa. Hai bên rũ xuống thật dài bạch ngọc chuối ngọc. Trên trán truy một đóa nho nhỏ hoa mâu đơn, nhĩ treo bích ngọc mặt trang sức. Trên người một bộ màu kim hồng theo phượng hoàng gia cửu Mỹ lệ mắt to như nước sóng doanh doanh như tích. Hành động gian thức tha là lướt, có vẻ vũ mị phong lưu lại cao quý đoan trang. Bốn gã cung nữ trang điểm người theo sát sau đó, phân hai bên. Lại xa hơn một chút địa phương dừng lại một chiếc bốn con ngựa kéo xa hoa xe ngựa. Quay chung quanh xa hoa xe ngựa chính là mấy trăm danh trong cung thị vệ trang điểm người. Phong Lang Yên không nghĩ tới vị này bắt cung tiểu thư cư nhiên lớn như vậy phô trường, nhất thời ngây ra một lúc. Vị này bắc cung tiểu thư rốt cuộc là cái gì thân phận? Như thế nào làm cho giống hoàng hậu phượng giá du lịch dường như? Bắc cung tĩnh nhi không nghĩ tới trong phòng cư nhiên còn có mặt khác một nữ tử, sửng sốt một chút. Thấy phong lang yên một thân việc nhà trang điểm. Tóc đen như mây, tùy ý dối tung đầu vai. Cái mũi linh tiểu, phấn hồng cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp, hơi hơi mỉm cười. Tuyết trắng phấn má bên hiện ra hai cái lún đồng tiền, nhìn qua điểm mị tiểu tiếu, hết sức khả nhân. chỉ có một đôi con mắt sáng đổi hướng gian hết sức sắc bén linh khí bước người nàng ăn mặc một thân to rộng áo choàng cũng nhìn không ra dáng người hay không là lướt hấp dẫn nàng vừa mới đi ra cung yên mạch liền cầm nàng một con tay nhỏ a yên ngươi ăn quá ít ngoan ngoan trở về lại ăn một chút nha đầu này hiện tại quá gầy yêu cầu hảo hảo bổ một bổ ăn như vậy điểm sao được phong lăng tàn thuốc đau xoa xoa giữa mày hắn làm đồ ăn tuy rằng ăn ngon Khá vậy không thể giống uy heo dường như uy nàng. Nàng đều căng cơ hồ muốn đánh no cách, hắn còn ngại nàng ăn thiếu. Rút ra bản thân tay nhỏ, cũng thuận tay vô rất liền phải cuốn lên nàng eo lộc sơn chi chảo. Ta ăn no lạc, không ăn. Kia thị nữ trong tay còn nâng kia bạch ngọc cái chai. Kia thị nữ trong tay còn nâng kia bạch ngọc cái chai. Cung yên mạch coi làm không thấy làm nàng thực hạ không được đài. Lại không dám thu hồi đi, chỉ có thể ở nơi đó làm làm mà nâng. Phong Lang yên nhìn liếc mắt một cái, liền biết không phải nha phiến sở chế, không nghĩ tới sẽ khởi loại này biêu hãng tên. Là thánh dược hẳn là hiệu quả trị liệu không tồi bãi. Cung yên mạch ngực thương còn không có hảo, đảo vừa lúc dùng đến. Nàng đang muốn thay thế cung yên mạch tiếp nhận tới. Cung yên mạch cánh tay căng thẳng, đem nàng xả trở về. Trắng non như ngọc ngón tay ở nàng trên đầu gõ một chút, thỏ con, đừng lộn xộn nhà người khác đồ vật. Như thế nào là người ta đồ vật? Nàng đưa ngươi ai nhân ra ngàn giảm xa xôi mà tặng tới, không cần nhiều đả thương người gia tâm. Phong lăng yên không phục mà quay đầu xem nàng. Cung yên mạch đem nàng nửa ôm tại bên người, nhàn nhạt thanh âm vang ở nàng đỉnh đầu. Đối với ta không thích đồ vật vạn giảm xa xôi đưa tới cũng vô dụng. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đem chữa thương dược chế thành dược phiến tặng cho ta sao? Khi nào thực hiện? Vừa mới ở ăn cơm thời điểm. phong lăng yên từng trong lúc vô tình nói lên trung dược quá khổ nói có thể chế thành dược phiến chính là phiền thoái điểm người nói vô tâm người nghe của ý không nghĩ tới ra hỏa này này liền nhớ đến trong lòng đi cái kia cái kia làm viên thuốc phiền thoái điểm muốn đảo dậm nát còn phải dùng cường lực áp xúc ta hiện tại nội lực còn không có hoàn toàn khôi phục chờ khôi phục phong lăng yên cho hắn giải thích còn phải dùng nội lực áp xúc nó kia tính Ngươi nội lực hữu hạn, đừng dùng ở này đó không liên quan đồ vật thượng, vẫn là ngao dược cho ta uống bãi. Nàng hiện tại có thai trong người, không thể mệt nhọc quá độ. Tia dược tuy rằng khổ điểm, nhưng với hắn mà nói điểm này khổ chính là mưa bụi. Đây chính là chính ngươi nói tính, nhưng không cho về sau lại hướng ta môn trướng. Phong lang yên vội vàng thuận thế leo lên. Cung yên mạch cười như không cười, xoa xoa nàng tóc, ngươi thiếu ta trướng nhiều thực, cũng không kém nảy một cọc. Phong lang yên vô rất hắn lang chảo, nói chuyện liền nói chuyện, đừng tổng động tay động chân. Nàng mới cùng hắn hòa hảo không mấy ngày, hắn lại chứng nào tật ấy, Luôn thích hoặc gõ hoặc xoa nàng đầu, phảng phất nàng vẫn là tiểu hải tử. Cung yên mạch thuận tay lại đem nàng ôm tại bên người, làm nàng ở chính mình trên người dán, ta vẫn luôn động chính là tay, nơi nào động cước. Hắn thái độ thong dong, thần thái tiêu xái đến tựa như trích một đóa hoa uống một chén trà. Hai người bọn họ ở chỗ này không coi ai ra gì mà nói chuyện, tự nhiên liền đem vị kia bắc cung tiểu thư lượng ở một bên. bắc cung tĩnh nhi thần sắc tuy rằng vẫn chấn định, nắm tay háo giác tay lại nắm chết khẩn. Nàng là thục nữ, đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép hành vi. Cho nên cung yên mạch cùng phong lăng yên nói chuyện thời điểm, nàng tuy rằng thực khiếp sợ rất nang kham, lại vẫn là liều mạng chịu đựng. Thẳng đến hai người đối thoại vừa mới kết thúc, nàng mới mở miệng, phản hương ca ca. Nàng là ai? Thanh âm có chút run rẩy, mặt đẹp hơi hơi trắng bệnh. Người mù cũng có thể nhìn ra tới cung yên mạch cùng này nữ tử thần thái cực thân mật, quan hệ không giống bình thường. Cung yên mạch ngó nàng liếc mắt một cái, tựa hồ mới nhớ tới có này hào người tồn tại, nhàn nhạt nói, nàng là thê tử của ta. Bác cung tiểu thư, ngươi có thể gọi nàng vì tẩu tử. Bác cung tĩnh nhi khuôn mặt nhỏ nguyên bản có nhàn nhạt từng đỏ, giờ phút này lại cởi đến tuyết trắng. cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước cái cái gì cơ hồ không tin chính mình lỗ thai nghĩ nghĩ bỗng nhiên như là đột nhiên nhanh trí trên dưới đánh giá phong lang yên liếc mắt một cái ta đã biết nàng là ngươi tùy quân thu cơ thiếp đi phạm hương ca ca ngươi hồ đồ này cơ thiếp không thể xưng là thế tử phong lang yên tú giật lông mày một trọn mặt đẹp banh lên tùy quân thu cơ thiếp nàng nghĩ như thế nào ra tới Đang muốn nói chuyện, cung yên mạch méo méo tay nàng trưởng ý bảo nàng trước không vội nói chuyện. Lạnh lùng mà nhìn bác cung tĩnh nhi liếc mắt một cái, bác cung tiểu thư, ta nói còn chưa đủ minh bạch sao. Nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử, không phải cái gì cơ thiếp. Là ngươi hồ đồ. Bác cung tĩnh nhi như là bị người nên diện đánh một trường, một trương mặt đẹp trận hồng trận bạch. Sao? Sao có thể? Nàng sao có thể làm người chính thê? Ta đây đâu? Ta tính cái gì? Cung yên mạch ánh mắt chợt lóe rất là thú vị mà nhìn nàng, ngươi tính cái gì cùng ta có cái gì quan hệ? Bắc cung tiểu thư, ngươi lời này hỏi thật hay kỳ quái. Bắc cung tính nhi. Nàng rốt cuộc nhịn không được, tiêu lên, phản hương các ca, ca, ngươi là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ. Hiện tại hoàng đế bệ hạ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi 8 chín phần 10 chính là thái tử. Mà thái tử là cần thiết muốn cưới bắc cung ra nữ tử vì chính phi. Cho nên người muốn thống nhất ngũ quốc quân lâm thiên hạ nói, chỉ có thể lấy ta làm vợ. Phong Lang Yên cũng không biết Kim Vân Quốc còn có như vậy vừa nói. Nghe nàng như vậy một đều, trong lòng vừa động. Cung Yên Mạch Hùng Tài Đại Lược, này thống nhất ngũ quốc sự tự nhiên là hắn chi hướng, cũng là hắn mục tiêu. Nếu Kim Vân Quốc thực sự có như vậy vừa nói, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Cho hắn làm tiểu, làm chất phi, ngẫm lại liền không thể nào. Đừng nói làm chắc phi, chính là làm chính phi, hắn nếu dám lại cưới nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không nói hai lời quay đầu liền đi. Nàng muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng không phải là có được hậu cung đại ngựa giống. Tựa hồ đã nhận ra phong lăng yên thân mình nháy mắt cứng đờ, cung yên mạch cánh tay hơi hơi vừa thu lại. Đem nàng ôm càng khẩn, lạnh lùng mà nhìn bắc cung tĩnh nhi liếc mắt một cái, bắc cung tiểu thư, ta muốn thế nào không tới phiên ngươi tới sen mồm. Cả đời này ta cũng sẽ không cưới ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đã chết này phân tâm đi. Ngươi, ngươi không muốn làm thái tử. Bác Cung Tĩnh Nhi tế ra đòn sát thủ. Cung Yên Mạch khinh phiêu phiêu mà cười, ai nói ta muốn làm thái tử? Chính là, chính là vạn thuế gia vẫn luôn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Hắn chậm chạm không lập thái tử định là chờ ngươi thành công. Bác Cung Tĩnh Nhi chưa từ bỏ ý định. Đó là chuyện của hắn. Cung yên mạch ngữ điệu lạnh lạnh, cùng ta không quan hệ. Hắn ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt. Từ hắn phụ hoàng đem mẫu phi phơi thây ba ngày ba đêm, đối hắn mặc kệ không hỏi, ở hắn trong lòng, người kia liền không hề là hắn phụ hoàng. Nếu người kia có một chút phụ tử chi tình, lại như thế nào sẽ đem hắn ném đến tu la chàng trung tự sinh tự diệt. Người kia chỉ là hắn huyết thống thượng phụ thân. Chỉ là hắn muốn thống nhất thiên hạ cầu thang, sớm đã không có bất luận cái gì cảm tình ràng buộc. Mật mẫn ở bên cạnh nghe, trong lòng có điểm sốt ruột. Có điểm sờ không rõ cung yên mạch tâm tư. Ngày thường cung yên mạch đối đãi Lao Hoàng đế tuy rằng luôn là âm phụng dương vi, tốt xấu đại trên mặt không có trở ngại. Lúc này đây hắn nói như vậy rõ ràng là cùng lão Hoàng đế gọi nhịp. Mà hiện tại, còn không phải có thể cùng lão Hoàng đế công nhiên gọi nhịp thời điểm. Nếu làm lão Hoàng đế biết chuyện này, không biết lại sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa Bắc Cung gia tộc xưa nay chính là Hoàng hậu gia tộc. cơ hội nắm giữ Kim Vân Quốc đại bộ phận tài chính mạch máu. Quyền thế thông thiên, triều đình chung có một nửa đại thần ngưỡng Bắc Cung ra hơi thở. Cho nên này Bắc Cung tiểu thư trăm triệu không thể đắc tội. Ít nhất hiện tại không thể đắc tội. Vương ra, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, thỉnh tạm thời nhịn một chút. Mật mẫn dùng dẫn âm nhập mật đối Cung Yên Mạch nói chuyện. Cung Yên Mạch lông mày hơi hơi một trọn đạm đạm cười. Mật mẫn, ngươi không cần phải xen vào. Bổn Vương đều có chủ ý. Hắn đối Phong Lang Yên cảm tình sớm đã ở trong quân công khai, sớm hay muộn sẽ thổi đến Lao Hoàng đế Lô Thai. Bọn họ phụ tử bởi vì việc này giao thủ là sớm muộn gì sự. Hiện tại dứt khoát làm rõ. Hắn gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, thấy thức hủy đi thức chính là. Hắn thật vất vả mới đến hồi Phong Lang Yên, hắn là biết nàng tâm tư. Tuyệt không sẽ cho phép chính mình tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn. mà hắn cũng sắc thật đối mặt khác nữ nhân không có hứng thú, càng không nghĩ tái xuất hiện bất luận cái gì không thoải mái. Hắn cùng nàng chi gian đã không chịu nổi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Phong Lăng Yên bỗng nhiên cười nói, Hảo, Hảo, bác cung tiểu thư ngàn dặm xa xôi đã đến không dễ, ở xa tới là khách, vẫn là lưu mấy ngày lại đi đi. Cung Yên Mạch tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Phong Lăng Yên lại biết hắn là vì chính mình mới có thể làm như thế. Trong lòng ấm áp, Thật là cảm động. Chẳng qua hắn quá coi thường nàng. Nếu lựa chọn trở lại hắn bên người, tự nhiên sẽ không lại vô duyên vô cớ hoài nghi hắn. Tuy rằng nàng còn không hoàn toàn biết sự tình mọi nguồn. Nhưng lại từ bọn họ đôi câu vài lời chung cùng với Bắc cung tĩnh nhi an mặc khí độ cùng với phô trương thượng đoán được cái đại khái. Quyết định trước ổn định vị này bác cung tĩnh nhi lại nói. Hắn có thể vì nàng không tiếp cùng hắn phụ hoàng quyết liệt, nàng lại vì sao không thể vì hắn làm chút chuyện. Cung yên mạch thần sắc vừa động, đảo không nghĩ tới nàng sẽ như thế, nhìn nàng một cái. Phong Lang yên hướng hắn hơi hơi mỉm cười, dùng đầu ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay nhéo nhéo, ý bảo hắn yên tâm. Quay đầu đối mật mẫn nói, mật tướng quân, bác cung tiểu thư tàu xe mệt nhọc đuổi vài thiên, nói vậy cũng mệt mỏi, phiền thoái ngươi an bài nàng trụ hạ đi. Mật mẫn chính ước gì này một tiếng, vội đi lên trước, bác cung tiểu thư, mời theo tại hạ tới. Bắc cung tính nhi nguyên bản bị cung yên mạch nghẹn hạ không được đài. Như vậy trở về tự nhiên không cam lòng. Hiện tại phong lang yên cho nàng lộng một cái bậc thang, nàng tự nhiên liền xuống dưới. Nhìn cung yên mạch liếc mắt một cái, ôn nu nói, Phạn hương ca ca, tính nhi biết ngươi vừa mới bị thương, trong lòng chính không thoải mái, nói nói khí lời nói cũng là bình thường. Tính nhi sẽ không để trong lòng. Ngươi hảo hảo nghỉ một chút, tính nhi buổi tối lại đến tìm ngươi. Như vậy tốt nam nhân nàng không nghĩ buông tay. Nàng cơ hồ từ nhỏ ở trong cung lớn lên, hiểu được lấy lui vì tiến đạo lý. Mật mẫn mang theo bắc cung tĩnh nhi đi. Tự đi thỏa đáng an bài chỗ ở. Cung yên mạch lôi kéo phong lang yên trở lại phong trong. Kinh này một rào hợp, sở hữu tiểu diễm không khí tất cả đều biến mất vô tung. phòng trong cơm thừa canh cận đã thu thập đi. Cung yên mạch đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ một ly trà. lại thuận tay cấp phong lăng yên đổ một ly, đưa tới tay nàng chung. cứ như không cười mà nhìn nàng thỏ con lần này như thế nào rộng lượng phong lăng yên nâng chung trà lên thản nhiên mà uống một ngụm thổi rất mặt trên phủ diệm bằng không còn có thể thế nào ừ ngươi mệnh định thê tử tìm tới liền như vậy đuổi nhân ra đi quá không địa đạo cung yên mạch gõ một chút nàng đầu nàng không phải ta mệnh định thê tử ngươi mới là phong lăng yên dỗi tay vô rớt hắn tay Hảo đi, vậy ngươi thành thật công đạo, bác cung gia là chuyện như thế nào? Thanh mai trúc mã là chuyện như thế nào? Hừ, nàng hôm nay nếu không tìm tới, ta còn bị ngươi chẳng hay biết gì đâu. Cung yên mạch lôi kéo phong lăng yên ngồi ở mép giường. Hảo, hảo, ta toàn nói, đỡ phải ngươi này tiểu nha đầu cả ngày nghi thần nghi quỷ. Đem bác cung ra ở Kim Vân Quốc địa vị chuyện xưa giản lược nói một lần. Phong lăng yên đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, nói như vậy. Ngươi nếu muốn kế thừa Kim Vân quốc ngôi vị hoàng đế cũng cần thiết cưới vị này Bắc Cung tiểu thư. Cung Yên Mạch sờ sờ nàng đầu, nhàn nhạt nói: Ta cũng không phải phi kế thừa Kim Vân quốc ngôi vị hoàng đế không thể. Thỏ con, ta nói rồi, muốn cùng ngươi ẩn cư. Phong Lang Yên cười tủm tỉm, lộng ngươi nhân tài như vậy đi ẩn cư, ta cảm giác ta ở phí phạm của trời. Cung Yên Mạch, lân tiểu vương ra tuy rằng bị mất mạng, Thủy Vân quốc chủ lực bộ đội cũng bị tiêu diệt. Theo đạo lý nói, Cung Yên Mạch nên thừa thắng sông lên, nhân cơ hội bắt lấy Thủy Vân Quốc. Nhưng Cung Yên Mạch bởi vì phía trước cùng lần tiểu vương ra ký kết cái kia hiệp ước, giờ phút này lại không thể đánh. Trải qua một ngày điều dưỡng, Cung Yên Mạch thương thế tốt càng mau. Tự đi phòng nghị sự cùng các tướng lĩnh nghị sự đi. Phong lang yên không có việc gì để làm, ăn xong cơm trưa, lại nghỉ ngơi một nghỉ. Gần đây cũng không biết là sao lại thế này, luôn thích ngủ. dễ dàng mệt mỏi vừa mới ngủ hạ không lâu mông lung tựa cảm giác có người ở nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng nàng đánh một cái giật mình mở tròn mắt lại thấy Hiên Viên Lạc Vũ ngồi ở chính mình bên cạnh người khuôn mặt nhỏ thượng cơ hồ không có gì biểu tình chỉ một đôi sáng long lanh con ngươi nhìn chằm chằm chính mình bụng thường thường vươn tay nhỏ vuốt ve một chút Phong Lang Yên đánh một cái dùng mình một lăn long lóc nhảy dựng lên Hiên Viên Lạc Vũ ngươi tới làm gì Hôn mê, nàng tốt xấu cũng là hắn tương lai mẹ vợ. Vật nhỏ này ở chỗ này sờ nàng bụng cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Hiên viên lạc vũ hì hì cười, ta đến xem nhà ta nương tử. Phong lăng yên hắc tuyến. Nàng trên dưới đánh giá hiên viên lạc vũ vài lần, đột nhiên hỏi nói, lạc vũ, ngươi nếu nói nhà ta bảo bảo kiếp trước là nương tử của ngươi, như vậy ngươi cũng nên thành nhân đi. Như thế nào vẫn là như vậy tiểu sỏ tạ bộ dáng. Chuyện này nàng đã sớm tại hoài nghi, vẫn luôn không có cơ hội dò hỏi, hiện tại vừa lúc. Hiên viên lạc vũ sắc mặt hơi đổi. Đây là hắn trong lòng đau, nha đầu này cái hay không nói, nói cái dở. Hơi hơi cười lạnh, ta tự nhiên là thành nhân, đến nỗi vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao. Ta về sau có lẽ sẽ cùng ngươi nói. Nếu ngươi còn có mệnh tồn tại nói. Hắn ở trong lòng lại bổ sung như vậy một câu. Phong lang yên nhìn hắn liếc mắt một cái. đông nhiên long trời lở đất hỏi một câu ngươi biến thành hiện tại cái dạng này có phải hay không cùng nhà ta bảo bảo có quan hệ hiên viên lạc vũ nha đầu này quả nhiên thông minh không thể coi khinh hắn đứng dậy lạnh lạnh nói thần tiên sự không phải ngươi cái này phàm nhân có thể biết được hảo hảo dưỡng thai đi rốt cuộc nàng đi theo ngươi thời gian cũng không nhiều lắm nhảy xuống đất giống hắn tới khi giống nhau nháy mắt không có bóng dáng Phong lăng yên sử suốt, hắn lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng đi theo ngươi thời gian cũng không nhiều lắm? Hai tử mặc dù sinh ra cũng sẽ đi theo chính mình, như thế nào sẽ thời gian không nhiều lắm? Vẫn là nói, gia hỏa này tưởng chờ nhà nàng bảo bảo vừa sinh ra liền cấp ôm đi. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, trong lòng đống nhiên hoang mang rối loạn. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, chính mình một phàm nhân cùng hắn đấu có điểm chứng gà chạm vào cục đá cảm giác. Nàng tổng cảm giác này tiểu thí hại không thái bảo hiểm, hắn dù sao cũng là cái thiện ác khó phân biệt cổ thần. Không biết hắn sẽ đối chính mình bảo bảo làm ra chuyện gì tới. Không được, ở không biết rõ hắn chi tiết phía trước, tuyệt đối không thể làm hắn tới gần chính mình bảo bối nửa bước. Cũng may, bảo bảo hiện tại mới năm cái nhiều tháng. Muốn sinh ra còn muốn 4 tháng, nàng còn có thời gian chuẩn bị. Ngủ tiếp không, xoay người dựng lên, thoáng thu thập một chút. Muốn đi tìm cung yên mạch thương lượng một chút. Vừa mới đi ra đình viện, cửa liền đụng tới một người mặc cung y hề thị nữ. Kia thị nữ ngoài cười nhưng trong không cười mà đối nàng làm thi lễ. Á yên cô nương, tiểu thư nhà ta cho mời. Nói chuyện công phu, đã có bốn vị thị vệ bộ dáng người phân đứng ở nàng hai sườn. cùng nhau không người, á yên cô nương, thỉnh. Đây là áp chế cầm chính mình. Cái này bác cung tiểu thư thật không cho lực. Mệnh chính mình còn cho nàng một cái dưới bậc thang, cư nhiên như vậy báo đáp chính mình. Phong lăng yên đạm đạm cười, không rảnh, căn bản không xem kia vây quanh chính mình bốn cái thị vệ về phía trước liền đi. Thương Lang, Thương Lang vài tiếng binh khí ra khỏi vỏ tiếng vang, bốn bính bảo kiếm chỉ xéo nàng, đem nàng trung quanh con đường phong kín, trong đó một người trầm giọng nói: A yên cô nương, chúng ta bắt cung tiểu thư không phải ngươi có thể đắc tội đến khởi. đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phong lăng yên cười như không cười ta nếu cố tình không ăn nàng này kính rượu đâu lại có thể như thế nào kia đành phải hủy khuất cô nương kia bốn gã thị vệ dựa vào càng thêm gần bốn thanh trường kiếm mũi kiếm khoảng cách nàng không đủ một tấc phong lăng yên thở dài các ngươi tới khi liền không hỏi thăm hỏi thăm sao hỏi thăm hỏi thăm cái gì kia thị nữ thối lui đến bên ngoài kinh ngạc mở miệng phong lang yên thản nhiên nói các ngươi bắc cung tiểu thư không phải có thể đắc tội khởi kỳ thật ta cũng không phải các ngươi có thể đắc tội khởi các ngươi thả ấn một chút tả xương sườn vị trí nhưng có cái gì dị thường bốn gã thị vệ cả kinh cầm lòng không đậu rỗi tay ấn nhấn một cái tả lặc bỗng nhiên cùng nhau la lên một tiếng thình thịch thình thịch vài tiếng té ngã trên đất sắc mặt khoảnh khắc trắng bệnh trên mặt đất loạn phiên loạn lăn mồ hôi lạnh bò vẻ mặt thiên kia thị nữ chấn động Lui về phía sau một bước, ngươi, ngươi này yêu nữ. Yêu nữ hai chữ vừa mới xuất khẩu, trước mắt bóng người một hoa Chỉ nghe bang mà một vàng, trên mặt đã ăn thật mạnh một cái cái tác. Chỉ nghe phong lang yên lành lạnh nói, ngươi lại mắng một tiếng thử xem. Tên kia thị nữ nửa bên mặt đẹp nhất thời xương khởi lao cao, khỏe môi cũng chảy ra huyết tới. Nàng trợn mắt há hốc mồm cơ hồ không biết nên như thế nào phản ứng, ngươi, ngươi. Trung Quy không dám lại mở miệng lục mạ. Phong lang yên giống như người không có việc gì cơ cơ trắng như tuyết thủ đoạn. Nhàn nhạt nói, trở về nói cho các ngươi chủ tử, muốn thấy ta nói đi hậu hoa viên trở, ta cao hứng nói nói, nói không chừng đi gặp một lần nàng. Lại không để ý tới này, đó không liên quan người không liên quan, cất bước nhấc chân tiêu dao mà đi. Ngươi, ngươi đem bọn họ thế nào? Bọn họ đều là trong cung nhất phẩm thị vệ, nếu có bất chắc gì nói. vạn thuế ra sẽ không tha cho ngươi kia thị nữ thấy kia bốn gã thị vệ sắc mặt càng thêm trắng trên mặt đất không ngừng run rẩy một bộ tùy thời đều sẽ ngọn củ tỏi bộ dáng không khỏi sợ tới mức luống cuống ở phong lăng yên phía sau kêu to phong lăng tàn thuốc cũng không trở về không thèm để ý kia thị nữ khẩn trương nhịn không được chạy tiến lên đây Rồi tay liền tới xả phong lăng yên ống tay háo á yên cô nương phong lăng yên ống tay háo phất một cái nàng này một xả liền xả một cái không a yên cô nương cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ tha bọn họ kia thị nữ kiêu ngạo thái độ rốt cuộc biến mất vô tung vô ảnh đã biết trước mắt này nữ tử nhìn qua điềm mị ônu kỳ thật lại là cái cực không dễ chọc ít nhất không phải các nàng loại người này có thể chọc khởi mắt thấy kia bốn gã thị vệ run rẩy giống đã phát dương điên điên rốt cuộc bất chấp cái gì vội vội mở miệng cầu chịu nàng e sợ cho phong lang yên sẽ không đáp ứng ở nàng phía sau thỉnh thịch quỳ xuống liên tục dập đầu a yên cô nương chúng tiểu nhân cũng chỉ bất quá là nghe sai ngài lao đại nhân đại lượng cũng đừng cùng chúng tiểu nhân so đo phong lang yên bước chân hơi đỉnh, nhàn nhạt nói một muông phân người a thị nữ sửng sốt một người rót một muông phân người bọn họ liền không có việc gì phong lang yên cũng không có quay đầu lại khoe môi lại nhấp ra nhàn nhạt tươi cười Tường cung năng đấu, bọn họ còn nộ điểm. Tiếp tục về phía trước hành. Kia thị nữ ngốc đứng ở địa phương, có tâm không tin, rồi lại sợ kia bốn gã thị vệ thật sự có cái tốt xấu. Chỉ phải bóp mũi đi kia ngũ cốc luân hồi chỗ làm ra một ít phân người, cho bọn hắn cường rót đi xuống. Bốn gã thị vệ hoa hoa một trận nói mửa, nước mắt nước mũi tê lưu, cơ hồ không đem mật đáng cấp nổ ra. Nhưng cũng may, này một phe nói mửa lúc sau sương sườn đau đớn giảm bớt không ít. Năm người chính dối ghen. Một đạo thanh lanh thanh âm đống nhiên vang lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Năm người cả kinh ngẩng đầu, thấy cung yên mạch và tháo phiêu phiêu đã đi tới. Bắt vương ra. Năm người sợ tới mức nhan sắc càng biến. Bắt cung tĩnh nhi phân phó qua, làm cho bọn họ sấn cung yên mạch ở đại sảnh cùng các tướng lĩnh nghị sự thời điểm đem phong lăng yên thỉnh tới.